Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, sảnh đường yên tĩnh đến đáng sợ. Phỉ thái y miếm môi, bàn tay giấu trong ống tay áo cuộn lại mới nhịn được cái thôi thúc muốn vỗ tay khen hay. Cả kinh thành này ai mà không biết chuyện của Mạc Hầu Phủ. Từ khi Mạc Lão Hầu Gia qua đời, Mạc Hầu Phủ dần dần sa súc, cũng nhờ Mạc Vân được mời về Hầu Phủ mới dần dần phục hưng Mạc Hầu Gia còn có được chức béo bở là hộ bộ Thị Lan. Ông ta không cảm kích vì được hưởng sái thế lực của thân nhi tử, lại còn mở miệng gọi hắn là nghịch chướng Hành vi không biết xấu hổ như vậy, phỉ mổ ta thật sự coi thường. Mạc Hậu Gia không ngờ một hạng thôn phụ nhỏ bé lại dám vỗ mặt ông ta như vậy, sau khi phản ứng lại, ông ta vỡ lấy chén trà trên bàn bên cạnh ném mạnh xuống đất. Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài cho ta. Nguyễn Tân Nhu lúc này đang uống trà, thấy vậy không chút do dự cũng ném chén trà trong tay ra. Chỉ là mục tiêu của nàng rất chuẩn và chỉ có một. Đó là mặt của Mạc hầu Gia. Đồng tử của Mạc hầu Gia có lại rồi giảng ra. Thân hình nghiêng sang một bên, chén trà qua cách ông ta chỉ một tay rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng động còn giòn giả hơn. Mày, ánh rơi vào chén trà trên bàn Vân, nóng lòng muốn thử, có vẻ như muốn làm lại lần nữa. Tay của lên chén trà, ý vị rất rõ ràng, có làm lại lần nữa cũng không trúng đâu, đừng lãng phí sức lực. Nguyễn lòng, Gia, thật đúng là nam tử hán đại trượng Nha, không đánh tức phụ không đánh nương, lại đi ra tay với con dâu truyền ra ngoài không biết mặt mũi của hầu phủ còn giữ được không nữa. Ồ, nhìn bộ dạng này của ngài là không cần nữa rồi. Ngọn lửa giận trong lòng mặt hầu gia đã không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả. Ông ta thô bạo tiếp tục gọi người, người đâu, người đâu, chết hết, ở đâu rồi. Nghe tiếng gọi, đám sai vặt đành phải liều mạng xong vào. Cảnh tượng như thế này cũng là thứ bọn họ có thể nhìn thấy sao, không lẽ ngày mai sẽ bị quét người diệt khẩu chứ. Mặt hầu gia chỉ tay vào Nguyễn Tân Nhu. Lôi nàng ta ra ngoài cho ta Ai dám Ai dám Ai dám Ba giọng nói đồng thời vang lên Vang vọng khắp sảnh đường Một tiếng đến từ Mạc Vân đang xa sầm mặt mày Ánh mắt lạnh lão Một tiếng đến từ Phỉ Thái Y Người đến vốn là để bảo vệ kẻ ưu Và một tiếng nữa đến từ Lão Phu Nhân Người vừa nghe tin Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu đến cửa Đã vui mừng thay y phục chạy ra đón người Mặt gia không màn đến thái độ của hai người trước, chỉ nhìn chầm chầm vào lão phu nhân đang được dìu bước vào. Nương, người làm cái gì vậy? Chẳng phải nương là người ghét nhất hạn thôn phụ không biết từ xó xỉnh nào chui ra này sao? chương 269, cho hầu gia tức học em mờ ấu. Lão phu nhân được điêu ma ma dìu bước vào sảnh đường. vị thái y lập tức đứng dậy hành lễ. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, cảm thấy vị lão phu nhân trước mắt này rất không giống với vị lão phu nhân dùng bạc đập người ở phụ tướng quân ngày đó. Nói cho tỷ Mỹ thì hẳn là khí chất rất không giống. Vị ngày hôm nay có thêm vài phần uy nghi của người bề trên, khiến người ta không thể ngó lơ. Nàng ngẫm nghĩ về hai chữ lão phu nhân vừa thốt ra, nhúng người hành lễ, lão phu nhân an khang. Lão phu nhân hơi ngẩn ra, đột nhiên thấy nàng lễ phép như vậy, bà có chút không quen. Mạc Vân miếm môi cười, tiến lên hư phò lão phu nhân đi về phía chủ tọa, tổ mẫu sao lại tới đây? Lão phu nhân chỉ cần nhìn thấy Mạc Vân là trong lòng thư thái, bà cười hiền từ, vỗ vỗ lên bàn tay đang dịu cánh tay mình của Mạc Vân, ta không đến, các con chẳng phải sẽ bị người ta bắt nạt sao? Mạc Vân cười gật đầu, tổ mẫu minh triết. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới trước mặt Mạc Hầu Gia. Mẫu thân tới, Mạc Hầu Gia tất nhiên phải đứng dậy nhường chỗ. Đây là đạo hiếu cơ bản nhất, không thể để thân nương ngồi ở vị trí dưới mình. Nương, người ngồi đi. Hừ. Lão phu nhân lạnh mặt lường nhi tử bất tài một cái, khi quay sang nhìn Phỉ Thái Y đã lập tức nở nụ cười, tốc độ lật mặt nhanh tự như diễn kịch. Phỉ Thái Y, mời ngồi. Phỉ Thái Y chắp tay, đợi lão phu nhân an tọa rồi mới ngồi xuống. Mạc Vân đi về vị trí của mình ngồi ổn định. Nguyễn Tân Nhu thấy thế cũng về chỗ của mình ngồi xuống. Người duy nhất còn đứng là Mạc hầu Gia. Sắc mặt hắn đen kịp, liếc nhìn người phụ nữ thôn giả đối diện vừa mới đối đầu với mình mà không chút sợ hãi, rồi quay người đi về phía Mạc Vân, tránh ra. Mạc Vân không nhúc nhích, đôi mày hơi nhíu lại, thông dòng nhấp một ngụm trà rồi mới mở miệng cười lạnh một tiếng, hầu Gia bảo bản tướng quân tránh ra. Ta là cha của ngươi. Ta không thừa nhận. Nghị chướng. Thật đúng là nghiệt chướng. Ngươi có thừa nhận hay không thì ta cũng là cha ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi ở vị trí thấp hơn ngươi? Ngươi đây là bất hiếu. Chiến hỏa đột ngột chuyển hướng, Nguyễn Tân Nhu bưng trà xem kịch. Chỉ thấy nam nhân ngồi đối diện nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kẻ đang nóng nảy bên cạnh, còn có tâm trạng chỉ tay vào miếng bánh ngọt màu vàng nhạt trên bàn bảo nàng ăn. Nguyễn Tân Nhu Ơn, vị cũng không tệ. Mạc Hậu Gia chỉ cảm thấy cơn giận nén trong lòng ngực nếu không phát tiết ra, hắn có lẽ sẽ bị tức chết mất. Nhiệt chướng, ngươi thật sự không nhường. Chẳng lẽ ngươi không sợ danh tiếng bất hiếu truyền ra ngoài, không thể tiếp tục làm quan Đại Ung Quốc luôn lấy hiếu trị thiên hạ. Một chữ hiếu có thể đè chết ngươi. Kẻ bất hiếu bị người đời phỉ nhổ, kẻ làm quang thì bị bãi chức, thường dân thì bị phạt gậy hai mươi. Mạc Vân khẽ vút vạt áo trên đầu gối cho phản phiêu rồi mới ngẩn đầu hỏi. Bản tướng quân là trấn quốc đại tướng quân do Đức thân Thánh thượng sắc phong, quan nhất phẩm, vào cung điện thánh có thể miễn quy lỵ, dám hỏi Mạc Hầu gia là quan mấy phẩm?" Sắc mặt Mạc Hầu gia cứng đờ, lại nghe Mạc Vân dùng giọng điệu vân đạm phong khinh nói tiếp, "Bản tướng quân lấy quốc gia làm trọng, trước tiên là tướng quân do thánh thượng sắc phong, sau đó mới là Mạc Vân, chẳng lẽ Mạc Hầu gia muốn vượt mặt cả thánh thượng sao?" Mạc Hầu gia bị nghẹn đến mức không nói nên lời, nhưng ngọn lửa giận càng càng cao, thân hình hắn lão đảo mấy cái, mắt thấy hai mắt nhắm nghiền sắp đi. Mạc Vân lại cười lạnh một tiếng nói, "Ta khuyên Mạc hầu gia hãy khoan hãy ngất thì hơn, dẫu sao ta vừa mới hỏi hầu gia có phải muốn vượt mặt Thánh thượng hay không thì hầu gia liền ngất xỉu, khó tránh khiến người ta suy đoán hầu gia đã ngầm thừa nhận chuyện này." Truyền đến tai Thánh thượng, đừng nói là chứ quan hiện tại hầu gia đang đảm nhiệm, e là tức vị hầu tước cũng khó mà giữ được. Mạc hầu gia đang nhắm mắt sắp ngã sang một bên liền gồng mình vịn vào cái bàn bên cạnh để đứng vững. Hắn mở mắt ra, đáy mắt đỏ ngầu một mảnh. Muốn giận dữ mắng mỏ nhưng lại không dám. Sự đỏ ngầu trong mắt biến thành đỏ thẳm. Phục. Một ngụm em mờ áo tươi phun ra, mặc hầu gia quỳ một gối xuống đất, dù vậy vẫn cắn răng chịu đựng không để mình ngất đi. Nguyễn Tân Nhu khâm phục đến mức muốn dơ ngón tay cái với hắn. Ngặt nổi nàng đối với loại người vừa coi thường phu quân nàng vừa coi thường nàng như thế này thực sự không thể cho nổi một chút sắc mặt tốt nào. Dù sao cũng là thân nhi tử của lão phu nhân. Lão phu nhân phải tay ra lệnh, đưa hầu gia xuống dưới, tìm đại phu tới xem cho hắn. Quảng gia dẫn theo tiểu sai vội vàng tiếng lên đỡ mạc hầu gia dậy đi ra ngoài. Chẳng ai dám hé răng nhắc lấy một câu rằng đại phu đang ở ngay đây, lại còn là đại phu giỏi nhất kinh thành. Đợi người hoàn toàn biến mất khỏi sảnh đường, lão phu nhân nghiêng đầu cười ấy nấy, để phỉ thái y chê cười rồi. Phỉ thái y cười xua tay, nâng chén uống trà. Lão phu nhân lại nhìn Nguyễn Tân Nhu, một thời gian không gặp, nha đầu này càng thêm thanh tú thoát tục. ai mà nhìn ra được người trước mắt là một thôn phụ cơ chứ. Lại còn là một thôn phụ đã sinh năm đứa con Dù có gọi nàng một tiếng cô nương Cũng không ai cảm thấy có gì sai trái Lão phu nhân thở dài một tiếng Ú quốc mở lời Người hôm nay tới là để trị bệnh cho Nhu Nhi Đúng rồi Nguyễn Tân Nhu biết ngay lão phu nhân che chở nàng hoàn toàn Là vì nữ Nhi bà ta Đây cũng là lý do tại sao nàng ngay lập tức Tìm phỉ thái y tới Vừa lấy lại thể diện cho mình Vừa có thể không cần nói một lời thừa thải Mà trực tiếp dẫn lão phu nhân ra mặt có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, nàng quả thực rất thông minh. Khóe miệng Nguyễn Tân Nhu nở nụ cười nhạt, "Lão phu nhân, ta hôm nay tới là để xem bệnh cho nữ nhi người, chứ không phải trị bệnh." Một chữ thôi cũng khác biệt một trời một vực, lão phu nhân chớ có nghĩ tới chuyện gài bẫy ta. Hai lần gặp mặt khiến lão phu nhân hiểu rõ một điều, đừng ai hòng chiếm được chút lợi lộc nào từ chỗ vị thôn phụ này. Vì nữ nhi, tất cả là vì nữ nhi. Vị thôn phụ này có thể mời được vị thái y tới, trong hai người còn rất thân thiết. Nói không chừng nàng cũng xuất thân từ dược vương cốc Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều bị lừa Nàng căn bản không phải thôn phụ gì cả Nghĩ đến khả năng này Trong lòng lão phu nhân hơi có chút kích động Được, tất cả nghe theo lời ngươi Lão phu nhân vì nữ nhi mà xuống nước Điều này khiến Nguyễn Tân Nhu nhớ tới thần hy Thần hy không được đưa vào sảnh đường Mà do Thúy Châu dẫn đi chơi ở bên ngoài Nàng liếc nhìn ra ngoài Thần hy đang ngồi sổn bên cạnh cột hành lang Nhìn tư thế đó chắc chắn là đang cậy thứ gì đó Nếu như thần hy phát điên Nàng nghĩ người làm nương như nàng Cũng sẽ phát điên mất thôi Sự đồng cảm bộc phát ngay lúc này Nàng thực sự không cách nào gây gắt với lão phu nhân thêm nữa Trước khi xem bệnh Ta muốn gặp bọn trẻ chiến đông trước Lão phu nhân vẽ mặt hơi khó xử Nguyễn Tân Nhu cao mày ngồi thẳng người dậy Lạnh giọng hỏi Bọn chúng làm sao rồi Ngươi đừng vội Trong phủ đã mời tiên sinh dạy học Hôm nay là ngày đầu tiên bọn trẻ lên lớp, cho nên vẫn chưa thể dẫn ngươi đi gặp chúng được. Nguyễn Tân Nhu từ chỗ Mạc Vân biết được hầu phủ rất coi trọng bọn trẻ chiến đông, lời lão phu nhân nói mời tiên sinh cho chúng hẳn không phải là giả. Nàng gật đầu, vậy thì xem bệnh trước đi. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn phỉ thái y với vẻ muốn nói lại thôi. Nguyễn Tân Nhu đứng dậy, lão phu nhân, dẫn đường đi. Lão phu nhân, phỉ thái y. Giọng Nguyễn Tân Nhu nhàng nhạt, sao vậy? Lão phu nhân không tin ta. Trường 270, xem bệnh cho cô cô. Lão phu nhân thực sự không tin tưởng nàng, sở dĩ bà tới đây hoàn toàn là vì phỉ thái y đã đích thân đến cửa. Nếu không, bà tuyệt đối sẽ không để ý tới người trước mặt. Bà còn trông cậy vào việc phỉ thái y có thể xem bệnh cho Nhu Nhi một lần nữa. Nhưng hiện tại phỉ thái y không động đậy, chuyện này. Mà phỉ thái y là do nàng mời tới dường như việc có thể xem bệnh cho Nhu Nhi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng vui buồn của nàng. Nếu bà nói thẳng là không tin, sợ rằng người phụ nữ thôn quê này sẽ tức giận, liệu có trực tiếp để phỉ thái y rời đi không? Lão phu nhân suy đi tính lại, đứng dậy nói, không phải không tin, chỉ là phỉ thái y là khách quý, chúng ta là chủ nhà mà lại bỏ mặt khách ở đây không quan tâm thì không hay, hay là mời phỉ thái y cùng đi. Phỉ thái y tự có mặt vân tiếp đãi, lão phu nhân đi thôi, đừng làm mất thời gian thêm nữa. Thấy dáng vẻ tin tưởng tràn đầy của nàng, Lão phu nhân lại do dự. Chẳng lẽ nàng thực sự biết chút y thuật sao? Phỉ thái y giải đáp thắc mắc cho lão phu nhân, y thuật của Nguyễn Nha Đầu, lão phu nhân không cần lo lắng, không nói tới cả kinh thành, ngay cả cả nước đại ung này cũng khó tìm ra được mấy người có thể sánh ngang với nàng. Lão phu nhân kinh ngạc, nhưng trong lòng không mấy sẵn lòng tin lời ông. Nếu người phụ nữ thôn quê này lợi hại như vậy, tại sao trước đây chưa từng nghe qua tên nàng? Phải biết rằng bất kỳ vị y giả lợi hại nào cũng sớm đã danh vang bốn bể nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Bà cười gượng gạo, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt Vân. Vân Nhi ở lại đây, hầu hạ phỉ thái y cho tốt, vạn lần không được chậm trễ. Mặt Vân gật đầu, trong có vẻ cung kính hòa nhã, còn biết rồi, tổ mẫu. Nguyễn Tân Nhu đi trước dẫn đầu, hướng về phía mạc thần hy. Nhìn từ xa, tiểu nha đầu kia đang cầm một khúc gỗ đào đất. Lại gần nhìn kỹ, giỏi thật, đã đào được một cái hố đất to bằng nắm tay rồi. Thần hy, Con đang làm gì vậy? Mạch thần hi ngẩn cái đầu nhỏ lên, nhè răng cười lộ ra tám hạt gạo nhỏ. Nương, con đang đào hố ả? Nguyễn Tân Nhu ngồi sổng xuống. Nương thấy rồi, Nương hỏi con đào hố làm gì? Mạch thần hi hi hi cười. Nương, tổ phụ hung dữ, chôn. Đúng là nữ nhi ngoan. Mới hai tuổi đã muốn chôn sống nội tổ. Thật là một đứa trẻ có lý tưởng hoài bảo. Nguyễn Tân Nhu cười bế nha đầu lên. Nương phải đi thăm cô nải nải của con, còn đi cùng nương nhá, được không? mà thần hy vô cùng lưu luyến nhìn về phía cái hố mình vừa đào. Nguyễn Tân Nhu bế nha đầu quay người đi, ngoan, lần sau lại đào. mà thần hy thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn ôm cổ nàng, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cầm Nguyễn Tân Nhu, mềm mại đáng yêu không chịu nổi. Lão phu nhân vừa nhìn thấy lần đầu tiên, trái tim đã tan chảy. Đôi mắt đục ngầu của bà lué lên ánh nhìn kinh hỷ, bước nhanh ba bước dồn thành hai đi tới. Đây, đây chính là chắc nội của ta sao? Giống, thật sự quá giống. Chẳng khác gì Nhu Nhi lúc nhỏ. Nguyễn Tân Nhu siết chặt cánh tay, đúng vậy nha, nữ Nhi ta, thân nữ Nhi của ta, còn có phải là chắc nội của bà hay không? Chuyện này còn phải xem tâm trạng của ta đã. Lão phu nhân đã không nghe rõ Nguyễn Tân Nhu nói gì, trong mắt trong lòng bà Toàn là dáng vẻ ngoan ngoãn của mạc thần hy. Đến đây, để tặng tổ mẫu bế một cái nào. Nguyễn Tân Nhu khéo léo né tránh, ta không đồng ý. Tay lão phu nhân khựng lại giữa không trung, muốn nổi giận nhưng lại bất lực vì lúc này không dám đắc tội người trước mặt. Không bế, không bế. Lão phu nhân khi nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm mặt thần hy không rời mắt, Ô chao, cái miệng nhỏ này, cái tay nhỏ mập mạp này. Nguyễn Tân Nhu khẽ động đậy, dẫn đường đi, còn không dẫn đường, ta sẽ không quản nữa đâu. Lão phu nhân gật đầu, được điêu ma ma dìu đi phía trước, vừa đi vừa quay đầu nhìn đứa trẻ đáng yêu trong lòng Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu hôn lên cái má nhỏ của mạc thần hy, nhỏ giọng hỏi nha đầu, vị tàng tổ mẫu này con có thích không? Nếu con thích thì nương sẽ không ngăn cản nữa. Có thể thấy lão phu nhân thật lòng thích thần hy. Có thêm một người yêu thương thần hy, nàng không có lý do gì để ngăn cản. Bàn tay nhỏ của mạc thần hy túng tới túng lui trong tóc Nguyễn Tân Nhu, nghe thấy lời nàng thì đôi mắt cong cong, thích, thích ả. Lão phu nhân tuy tuổi đã cao nhưng tay vẫn còn thính. Nghe thấy lời này thì xúc động nắm chặt lấy bàn tay đang dìu mình, đồng thời nhiên đầu nhìn sang Điêu Mama. Điêu Mama cũng mừng thay cho lão phu nhân, mỉm cười. Chẳng mấy chốc đã đến tiểu viện nơi Mạc Nhu ở. Cổng tiểu viện đóng chặt, chỉ nhìn bức tường viện cao lớn này thì không thấy có gì bất thường. Lão phu nhân liếc nhìn sang một cái, Điêu Mama liền vẫy tay. 13 tử và nha hoàng luôn đi theo sau họ lập tức tiến lên, sẵn sàng đón địch. Nhìn tư thế đó, Người không biết còn tưởng trong viện có mảnh thú gì cơ Nguyễn Tân Nhu nhìn mà lắc đầu liên tục Dù ta có là người tốt Bị người ta đề phòng như vậy lâu ngày Ước chừng tinh thần cũng không thể tốt được Lão phu nhân thấy đã chuẩn bị xong Liền phân phó, mở cửa đi Điêu ma ma nhận lệnh tiến lên đẩy cửa Sau khi đẩy cửa ra Bà ta lập tức quay lại bên cạnh lão phu nhân Cảnh giác nhìn vào trong cửa Màn này làm Nguyễn Tân Nhu cũng thấy hơi căng thẳng theo Lão phu nhân liếc nhìn nàng, sau khi đám bà tử nhà hoàng xong vào, bà mới chậm rãi bước vào viện. Nguyễn Tân Nhu nghỉ ngợi rồi giao mạc thần hy cho Thúy Châu, sau đó ngênh ngang đi vào. Trong viện hoang vu vô cùng, có dại héo úa mọc đầy đất, những chiếc ghế gãy chân vứt bừa bãi trong viện, nhìn số lượng đó không dưới 15-20 chiếc. Nhìn dáng vẻ đó giống như bị đập nát. Trong viện không có người, chắc là ở trong phòng. Lão phu nhân chỉ thị điêu ma ma đưa người ra ngoài. Nguyễn Tân Nhu dơ tay. Không cần đâu, ta tự mình vào. Nghe thấy lời này, điều mà mà vốn luôn không thích nàng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Như vậy sao được, cô nương phát nổi giận lên sẽ ra tay đấy. Sắc mặt lão phu nhân rất khó coi, trầm giọng nói, để bọn họ đi, đây là vì tốt cho ngươi. Nghe thấy ba chữ vì tốt cho ngươi, Nguyễn Tân Nhu miếm môi cười. Nàng nói, nhiều người vào như vậy e là sẽ làm kinh động đến cô cô, đừng lo lắng, ta có chút võ công, nàng không làm ta bị thương được đâu. Nghe thấy tiếng cô cô kia, sắc mặt lão phu nhân dịu đi đôi chút, bình hòa hơn nhiều. Thấy lão phu nhân không nói gì nữa, Nguyễn Tân Nhu đi về phía cánh cửa phòng của nát kia. Dơ tay gõ gõ, bên trong không có động tĩnh Nguyễn Tân Nhu nói vọng vào trong phòng, trong phòng có ai không? Ta mở cửa đây. Vẫn không có động tĩnh Nguyễn Tân Nhu dùng lực, đẩy cửa ra. Đập vào mắt là một bộ bàn ghế, không thiếu tay thiếu chân, trông cũng rất sạch sẽ. Đây chẳng giống nơi ở của một người điên chút nào. Trước khi tới, Mạc Vân đã hỏi thăm cho nàng rồi, cô cô thường ngày ở trong viện, không cho bất kỳ ai vào phòng của mình. Cho nên, không có ai có thể vào dọn dẹp, người duy nhất có thể dọn dẹp chỉ có bản thân cô cô. Xem ra, bệnh của cô cô không nghiêm trọng như bọn họ nói. Nguyễn Tân Nhu không đi vào ngay lập tức mà lại cất tiếng hỏi một câu, ta có thể vào không? Dành cho người trong phòng đủ sự tôn trọng, đương nhiên, vẫn không có ai phản hồi lại nàng dù chỉ một chút. Nguyễn Tân Nhu nghỉ ngợi rồi bước vào. Phòng ngoài không có ai. Nàng đi về phía phòng trong. Còn chưa đi đến cửa phòng, một chén trà đã bay thẳng vào mặt. Nguyễn Tân Nhu nghiêng người tránh né, chén trà kia vỡ tan tành sau lưng nàng, phát ra một tiếng choảng giòn giả. Nguyễn Tân Nhu tiếp tục đi về phía trước, bất kể cái gì bay tới nàng cũng chỉ việc tránh đi, đi thẳng một mạch vào phòng trong. Nàng đứng ở cửa phòng trong, cười tươi rối hỏi, mấy thứ này đều đập hết. Lão Tứ! Nương Chương 271, hai tử giáo dục, đại nhân cũng muốn học tập Sao ngài lại tới đây? Sao ngươi lại ở đây? Nguyễn Tân Nhu nhìn chầm chầm đầy sát khí Nếu ta không đoán sai, giờ này đáng lẽ ngươi phải đang ở trong lớp đọc sách mới đúng mà Chiến bắt về một cái đứng bật dậy, lao thẳng về phía Nguyễn Tân Nhu Nương, còn nhớ người quá Ngón tay nàng điểm lên tráng hắn, đẩy ra, trốn học à Mạc Chiến bắt ngửa cái đầu nhỏ cười hi hi, nương, con thực sự nhớ người mà. Nguyễn Tân Nhu xách cổ áo hắn, đặt hắn vào góc tường, diện bích tư quá, đợi ta xử lý xong việc, hai mẹ con mình sẽ tâm sự sau. Mạc Chiến bắt không dám động đậy, chỉ dám nhân lúc Nguyễn Tân Nhu quay người, vội vàng liếc nhìn người phụ nữ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng trong phòng. Cô Tổ Mẫu, cứu con với. Tiếc thay cô Tổ Mẫu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng thèm để ý đến ai. Nguyễn Tân Nhu hành lễ Cô cô Người phụ nữ kia vẫn không ngẩn đầu Nguyễn Tân Nhu tiến lại gần hai bước Người phụ nữ không có phản ứng Nguyễn Tân Nhu lại tiến thêm hai bước Người phụ nữ vẫn vô cảm Nguyễn Tân Nhu nhớ mày Trực tiếp đi tới bên cạnh người phụ nữ ngồi xuống Thấy nàng ta vẫn không có chút phản ứng nào Nguyễn Tân Nhu thử đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta Lần này người phụ nữ đã động Ra trưởng chính là sát chiêu Đánh thẳng vào mặt Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu nghiêng người sang phải, tránh được một đòn, rồi phản trưởng đánh về phía người phụ nữ Nhưng thấy người phụ nữ kia sắc mặt bình thẳng, không né cũng không tránh Đồng tử Nguyễn Tân Nhu có rụt lại, cánh tay chuyển hướng, vỗ lòng bàn tay sang phía bên trái người phụ nữ Lòng bàn tay lướt qua gò má người phụ nữ, nàng ta như không hề hay biết, giống như một tảng đá không có cảm xúc, ngày cả mắt cũng không chớp một cái May mà không làm bị thương người, Nguyễn Tân Nhu lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với người phụ nữ Muốn tìm cái chết sao? Không không không Nếu muốn chết thì đợi lúc không có ai Nàng ta hoàn toàn có thể tự kết liễu Nàng lít nhìn Mạc Chiến Bắc đang đứng ở góc tường Khẽ mỉm cười, hảo tiểu tử Muốn mưu sát thân nương của ngươi sao? Mạc Chiến Bắc cực kỳ oan ức Hai tay ôm quyền lộ ra vẻ cầu xin Hắn chỉ muốn cô tổ mẫu giúp mình cầu tình Chứ không muốn cô tổ mẫu ra tay với nương Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái Rồi hành lễ với người phụ nữ kia Cô cô Ngày mai ta lại tới thăm người Nói xong Nàng quay người đi ra ngoài Lúc đi ngang qua mạc chiến bắc Một tay nàng sách hắn lên Tiếng xé gió nhẹ truyền đến Nguyễn Tân Nhu xoay người tránh né Đẩy mạc chiến bắc về phía trước Người phụ nữ đón lấy mạc chiến bắc Lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng Trong lòng Nguyễn Tân Nhu đã hiểu rõ Chỉ vào tiểu nhân nhi trong lòng nàng ta nói Hắn là nhi tử ta Ta là mẹ đẻ của hắn Người phụ nữ ngước mắt Trong mắt luế lên một tiên nghi hoặc nhưng nhanh chóng trở lại bình lặng. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, bây giờ ta muốn đưa nó rời khỏi đây. Ánh mắt người phụ nữ lạnh lẽo, lại nghe Nguyễn Tân Nhu nói, nó là nhi tự ta, nó phải đi theo ta. Người phụ nữ kéo mặt chiến bắt ra sau lưng mình. Nguyễn Tân Nhu khéo léo dẫn dụ, nếu người muốn giữ nó lại, hãy đồng ý với ta một điều kiện. Người phụ nữ ngẩn đầu, tuy không nói gì nhưng từ thần tình có thể thấy nàng ta đang hỏi điều kiện gì. Nguyễn Tân Nhu cười vô cùng ngọt ngào, giống như con hồ ly đang dụ dỗ trẻ con. Cho ta bắt mạch cổ tay người, nhi tử ta sẽ để lại cho người. mà Chiến bắt đồng tử chấn động, nương không cần hắn nữa sao? Dường như cảm nhận được cảm xúc của tiểu nhân nhi sau lưng, người phụ nữ quay đầu nhìn một cái. Nàng ta như gà mẹ che chở gà con, ông chặt Mạc Chiến bắt vào lòng. Người đồng ý chứ? Người phụ nữ hít sâu một hơi, vừa lắc đầu vừa gật đầu. Nguyễn Tân Nhu không hiểu. Ý là sao? Người phụ nữ vẫn không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy mạc chiến bắt. Nguyễn Tân Nhu cảm thấy chắc chắn có thông tin gì đó mình đã bỏ sót. Được rồi, được rồi, ta đi là được chứ gì, người nới lỏng tay ra một chút, cứ ôm như vậy, đứa trẻ sẽ bị siết đến nghẹt thở mất. Quả nhiên, nghe thấy lời nàng, cánh tay người phụ nữ nới lỏng ra một chút. Nguyễn Tân Nhu quay người ra cửa. Lão phu nhân bên ngoài thấy nàng ra tới, căng thẳng đứng dậy, Nhu Nhi, nó. Nguyễn Tân Nhu dơ tay ra hiệu ra ngoài rồi nói. Lão phu nhân gật đầu, một nhóm người rời khỏi sân. Cô cô từng có con sao? Bước chân lão phu nhân khựng lại, kinh ngạc nhìn Nguyễn Tân Nhu. Ngươi, sao ngươi biết được? Chẳng lẽ thực sự là thần ý sao? Ngay cả việc Nhu Nhi từng mang thai cũng có thể nhìn ra được. Chuyện này chỉ có vài người biết, đều là những người cũ đã ký văn tự bán thân trong phủ, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Không ai nói cho nàng biết cả. Nguyễn Tân Nhu hơi hất cầm, cười ngạo nghệ. Tất nhiên là vì y thuật của ta cao siêu rồi, biết chưa? Lão phu nhân. Thật sự muốn tác nàng ta một cái. Đứa bé đâu? Hai người cùng bước về phía trước, hiếm khi hòa nhã thế này. Đứa bé chết rồi. Giọng lão phu nhân mang theo nỗi buồn, đứa bé đó đã đủ tháng, ai ngờ sinh ra đã không còn hơi thở. Nếu đứa bé đó còn sống, nữ nhi bà chắc chắn sẽ không như bây giờ. Nguyễn Tân Nhu im lặng, đứa bé chết rồi. Chuyện này khó giải quyết đây. Lão phu nhân thấy nàng không nói lời nào, lòng thắt lại, Nhu Nhi nó, còn có thể khỏi không? Mắt lão phu nhân đỏ hoe, bà nghiêng người sang một bên dùng khăn tay lau mắt, giọng nghẹn ngào, Nhu Nhi của ta đời này khổ quá. Trong lòng Nguyễn Tân Nhu cũng không dễ chịu gì. Nỗi đau mất con, nàng đã từng nếm trải. Loại đau đớn đó không lời nào có thể diễn tả được. Nguyễn Tân Nhu thở dài, bệnh của cô cô đã vô phương cứu chữa. Lão phu nhân đứng ngay bên cạnh nàng, nghe thấy lời này liền nắm lấy tay nàng, nước mắt đã rơi xuống, nhu nhi của ta thực sự không có cách nào chữa khỏi sao? Tâm bệnh khó y, trừ phi đứa bé đó còn sống, nhưng người vừa nói, đứa bé đã chết rồi. Lão phu nhân, người cũng sinh con đẻ cái, tuy chưa từng nếm trải nỗi đau mất con, nhưng chỉ riêng việc nữ nhi người lâm bệnh, người đã đau lòng đến đứt từng khúc ruột, nỗi đau mất con chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ hơn thế. Lão phu nhân nên thấy may mắn Vì cô cô đã không đi theo đứa trẻ Sự thật thường mất lòng Nhưng nàng vẫn phải nói Lão phu nhân buông tay Thân hình lão đảo mấy cái mới đứng vững được Bà biết kết quả chính là như vậy Năm đó Phị Thái Y cũng nói như thế Lão phu nhân tuyệt vọng Trong khoảnh khắc dường như già đi 10 tuổi Vất vả cho ngươi rồi Ngươi đi thăm bọn trẻ đi Nguyễn Tân Nhu hành lễ cáo từ Theo nhà hoàng dẫn đường đi tới ngô đồng viện Tiến đọc sách vang lên từ trong viện. Ơn, tốt lắm, chỉ có tiếng của mạc chiến nam là lớn nhất, tiếng của hai người còn lại nhỏ như mũi keo, chỉ nghe thấy tiếng vù vù, không nghe rõ chữ nào. Sau khi vào ngô đồng viện, Nguyễn Tân Nhu tìm một chỗ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng rồi ngồi xuống. Đứa nhỏ chiến tay này nhất định là không kiểm soát ăn uống, trông lại tròn trịa hơn rồi. Chiến đông và chiến nam thì không có gì thay đổi. Như cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, mạc chiến đông quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu Đôi mắt Mạc Chiến Đông trở nên sáng rực Nương Thôi xong Đứa trẻ này vẫn cứ bột chọc như vậy phu tử trong phòng nhìn về phía này Nguyễn Tân Nhu không người hành lễ phu tử gật đầu đáp lễ Hôm nay tới đây thôi Những gì học hôm nay về nhà cần đọc kỹ Mạc Chiến Đông đã phấn khích lao ra khỏi phòng Mạc Chiến Tây theo sát phía sau Mạc Chiến Đông dừng lại cách Nguyễn Tân Nhu Hai bước chân rồi hành lễ Nương, người tới rồi Mạc Chiến Tây không chút kiên dệ ông lấy hai chân Nguyễn Tân Nhu, Nương. Lúc này Mạc Chiến Nam mới đi tới bên cạnh Mạc Chiến Đông, Nương bình an. Nguyễn Tân Nhu xoa xoa cái đầu nhỏ của Mạc Chiến Tây, ngẫn đầu nhìn hai nhi tử mình, ngoan, Nương mọi chuyện đều tốt, các con có tốt không? Ở đây có quen không? Mạc Chiến Đông và Mạc Chiến Nam đều không nói gì, chỉ có Mạc Chiến Tây ngửa cái đầu nhỏ lên, Nương, tốt, mà cũng không tốt. Nguyễn Tân Nhu cười hỏi, ồ, nói vậy là sao? Tốt là vì tổ phụ và tổ mẫu đối xử với bọn con rất tốt, còn không tốt là vì có rất nhiều người trước mặt bọn con thì cười hi hì, hãy bọn con đi khỏi là mắng bọn con là đồ nhà quê, kẻ quê mùa. Nụ cười của Nguyễn Tân Nhu không đổi, chỉ là đáy mắt hơi lạnh lão, làm tổn thương trẻ con, người của hầu phủ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao. Khi nàng cúi đầu, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Chiến tay, con thấy bộ y phục hôm nay nương mặt có đẹp không? Mặt chiến tay quan sát kỹ rồi gật đầu, đẹp ạ. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày nói, nhưng nương lại thấy màu của bộ y phục này hơi vàng, có chút xấu. mà chiến tay không hiểu ý của Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu ngồi sổn xuống, nhìn vào mắt hắn, bộ quần áo này là của nương đúng không? Đúng à. Cho nên cái mà con cho là đẹp đối với nương mà nó chẳng có tác dụng gì cả, vì đó chỉ đại diện cho chủ quan cá nhân của con thôi, hiểu không? Mạc chiến tay cúi đầu, mắt không rời khỏi y phục của Nguyễn Tân Nhu, nàng không nói gì, dành thời gian cho hắn suy nghĩ. Một lát sau, mà Chiến Tây ngẩn đầu, ý của Nương là, họ nói bọn con là đồ nhà quê, kẻ quê mùa chỉ là quan điểm của họ, bọn con có phải kẻ quê mùa hay không không phải do họ quyết định, đúng không ạ? Nguyễn Tân Nhu véo má hắn như một phần thưởng, chính xác, họ nói gì không quan trọng, chính bản thân con nghĩ gì mới quan trọng? Đôi mắt mặt Chiến Tây phát sáng, vui vẻ gật đầu, Nương, con biết rồi, giống như mọi người đều nói con là một đứa trẻ báo, nhưng con chẳng thấy mình béo chút nào cả, con nghĩ gì mới là quan trọng nhất, Nương ơi, con hiểu rồi. Nguyễn Tân Nhu Cũng không nhất thiết cái gì cũng thấy mình nghĩ đúng là được đâu Rõ ràng, bây giờ không thích hợp để nói những lời như vậy Đúng, chiến tay nói không sai Người khác nói con béo cũng vô dụng Phải tự con thấy béo mới được Chương 272 Đầu óc hư mất người nói lời ai sẽ tin Mạc Vân tiễn phỉ thái y xong liền quay lại tìm người Đi ngang qua hòn non bộ hắn mang theo mạc thần hy đang đào đất ở đó đi cùng Nhìn thấy muội muội, bọn mạc chiến đông mấy huynh đệ song tới. Tiểu muội, muội có nhớ đại ca không? Miếng ngọc bội này cho muội, giữ lại làm của hồi môn. Tiểu muội, ta là Tam ca đây, muội có quên ta không đó? Mạc Thần hi ngẩn cái đầu nhỏ lên, ăn. Mà chiến tay đỏ bừng mặt vì xấu hổ, sao muội chỉ nhớ mỗi việc Tam ca ăn thôi thế. Mạc Thần hi nhe răng cười, heo heo. Chịu một vạn điểm sát thương. Mạc Chiến Tây lấy hai tay che mặt, không nghe, không nghe, nương nói người khác nói gì không quan trọng, bản thân mình nghĩ thế nào mới quan trọng. A a a. Muội muội nói hắn là heo, hắn phải giảm báo, hắn không muốn béo như thế này nữa. Mà Chiến Nam liếc nhìn Mạc Chiến Tây đang sắp tự bế đến nơi, tiếng lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Mạc Thần Hy, hắn cúi đầu nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Mạc Thần Hi ngoan ngoãn đứng thẳng, nhị ca ca. Mạc Chiến Nam nhếch môi, gương mặt đạm nhiên hiện lên một ti ý cười, tiểu muội ngoan. Chữ nhị ca dạy mụi học, mụi còn nhớ không? mà thần hi quay người ông lấy đùi Mạc Vân Cha cha bế Mạc Vân bế nàng lên Mạc thần hy ngáp một cái Gục đầu lên vai Mạc Vân nhắm mắt lại Mặc cho nhị ca nhìn chầm chầm thế nào Cũng kiên quyết không ngẩn cái đầu nhỏ lên Được rồi, lại là một người nữa tự bế Các con muốn tiếp tục ở lại đây Hay là về nhà với chúng ta? Nguyễn Tân Nhu rất dân chủ Tôn trọng quyết định của mỗi đứa trẻ Hậu Phủ vừa mới mời thầy dạy học, mà Chiến Nam không muốn rời đi, thế là hắn lắc đầu, con ở lại đây. Mạc Chiến Tây theo sát phía sau lắc đầu, con cũng không về, con phải thay cha ăn bù hết tất cả những bữa cơm mà bao nhiêu năm qua cha không được ăn. Nguyễn Tân Nhu nháo mặt hắn, ham ăn còn tìm cái cớ. Vậy còn Chiến Đông? Mạc Chiến Đông gãi đầu, hắn cũng không biết. Hắn muốn theo cha về luyện võ, lại sợ các đệ đệ ở lại đây bị bắt nạt. Hắn đấu trên một hồi, lòng bảo vệ các đệ đệ đã lớn hơn bản thân mình, con cũng ở lại. Mà chiến tay lại dơ vút nhỏ, tứ đệ cũng ở lại, tứ đệ nói đệ ấy phải thay nương canh giữ tiền bạc của hầu phủ, không thể để tổ phụ bọn họ tiêu sạch được. Nguyễn Tân Nhu Lý do ở lại thật kỳ quái, tóm lại là không muốn theo bọn họ về chứ gì. Được rồi, các con ở lại, nhưng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mấy đứa nhỏ gật đầu Lão Tứ trốn học Các con trông chừng một chút, lần sau còn trốn học Cho phép Chiến Đông thay nương đánh mông nó Rõ, thưa nương Giọng của Mạc Chiến Đông hưng phấn một cách lạ thương Mạc Chiến tay túng tay áo Nguyễn Tân Nhu Nương, tứ đệ không đọc sách Suốt ngày đục đảo gỗ nói là làm bàn ăn cho cô Tổ Mẫu Cô Tổ Mẫu đáng thương quá, không có bàn để ăn cơm Các con cũng gặp cô Tổ Mẫu rồi Mạc Chiến tay lắc đầu, chưa gặp Tứ đệ nói cô Tổ Mẫu không thích gặp người lạ Nhưng cô tổ mẫu cho chúng con rất nhiều đồ ăn ngon, canh bồ câu, Phật nhảy tường, gà quay việt quay còn có ngỗng hầm. Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn mặt với một cái, vậy thì tốt, nếu cô tổ mẫu không thích gặp người, các con đừng đến làm phiền cô tổ mẫu, chờ ngày nào cô tổ mẫu muốn gặp các con, tự nhiên sẽ tới gặp. Một kế hoạch chưa thành hình hiện lên trong lòng Nguyễn Tân Nhu, đi thôi, chúng ta về thôi. Dứt lời, tức ma ma liền tiến vào ngô đồng nguyện. Tướng quân, phu nhân, lão phu nhân mời hai vị ở lại dùng cơm trưa Mạc Vân nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại của nàng, quay đầu nói, bà về nói với tổ mẫu, chúng ta về nhà dùng cơm. Tức ma ma cúi đầu hành lễ, quay về phục mệnh. Tức ma ma vừa đi, quản gia lại tới, nhị thiếu gia, Nguyễn Nương Tử, phu nhân giữ hai vị ở lại trong phủ dùng cơm. Ây da da, vị quản gia này, ông không phải là tìm nhầm người rồi chứ. Ở đây làm gì có nhị thiếu gia nào? Gặp phải kẻ đáng ghét, Nguyễn Tân Nhu mở miệng làm mắng ngay. Quảng gia lộ vẽ lúng túng, Nguyễn Nương Tử, lão gia nói đại công tử ra đời sớm hơn nhị thiếu gia một khắc, cho nên bảo chúng ta gọi công tử là nhị thiếu gia. Nguyễn Tân Nhu phải khăn tay, ông ta nói. Ông ta nói là chúng ta phải nhận sao? Ông về bảo ông ta, muốn nhận nhi tử thì đuổi kẻ không nên ở lại đi, nếu không thì đừng có nhận vơ họ hàng. Nàng nói xong, nắm lấy tay Mạc Vân, hất cầm bỏ đi. Mạc Vân một tay bế con thông dông theo nàng đi ra ngoài cửa, khóe môi nở nụ cười sủng ái. Quảng gia chặn người, không dám chặn Nguyễn Tân Nhu, chỉ dám gọi, nhị thiếu gia. Mạc Vân đã đi ngang qua quản gia, đột nhiên lại bị kéo xoay người lại, liền nghe thê tử yêu quý của mình nói, gọi nhị thiếu gia cái gì, nghe không hiểu tiếng người có phải không? Thật sự muốn có nhị thiếu gia thì về nói với phu nhân nhà các người tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh thêm một đứa đi. Quảng gia chấn kinh ngay người tại chỗ. Cái này, cái này, cái này. Quả nhiên là hạng phụ nhân giữ rằng nơi thôn giả, lời như vậy mà cũng nói ra được. Ông làm quản gia ở Hầu Phủ hơn 20 năm, chưa từng thấy người nào không coi trưởng bối ra gì, ngang ngược vô lý như thế. Ông, bây giờ ông phải về bẩm báo với phu nhân. Lòng bàn tay Mạc Vân mở ra, áp sát vào lòng bàn tay Nguyễn Tân Nhu xoay một vòng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng trong tay mình. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày nhìn hắn, Mạc Vân cười, lúc này không lo lắng cho danh tiếng của mình nữa sao? Mấy ngày trước rõ ràng còn đang bị thương, vậy mà mỗi lần gặp phỉ thái y đến trị chân cho hắn đều xuống dường hành lễ. Không sóc lần nào, cũng chẳng qua là vì một câu khen ngợi hiểu lễ nghĩa của vị thái y mà thôi. Hiện giờ lại không thèm để ý, thật sự là khiến người ta không hiểu nổi. Bàn tay kia của Nguyễn Tân Nhu đặt lên cánh tay hắn, ngươi thì biết cái gì, hai người ở hậu phủ này hệ não chưa hỏng thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của ta, ta bây giờ là phu nhân của ngươi, bọn họ đối với ngươi có một chút tình cảm thì sẽ không ra ngoài nói xấu ta. Mạc Vân dơ tay chỉ nhẹ vào đầu mình, và nhấc chỗ này của bọn họ thật sự hỏng rồi thì sao? Nguyễn Tân Nhu nhúng vai Vậy thì càng không cần sợ, ai lại tin lời của một kẻ hỏng não nói chứ? Mạc Vân cười một tiếng, nương tử nói gì cũng có lý. Mạc Chiến Đông, Mạc Chiến Nam và Mạc Chiến Tây đứng thành một hàng. Mạc Chiến Tây, hai người họ cứ thế mà đi rồi sao? Mạc Chiến Đông, nếu không thì sao? Chúng ta đã không định đi cùng về, không đi chẳng lẽ thật sự ở lại đây ăn cơm? Mạc Chiến Nam, đi thôi, nghe nói bệnh ho của tổ mẫu tăng nặng, chúng ta cũng nên đi thăm xem sao? Mạc Chiến Tây không muốn đi, mặc dù tổ mẫu đối xử với hắn rất tốt, nhưng mỗi lần tổ mẫu gặp bọn họ đều mở miệng là nói bọn họ là quý tử nhà hầu môn, câu sau lại nói tất cả những gì bọn họ có hiện giờ đều là do hầu phủ ban cho. Những lời như vậy nghe đến chai cả tay rồi. mà Chiến Nam quay đầu nhìn hắn một cái, đến nơi, lão Tam hỏi tổ mẫu. mà Chiến Tây sợ nắm đấm của đại ca, càng sợ cái đầu của nhị ca hơn. Nếu phải phân định xem sợ ai hơn, thì chắc chắn là nhị ca. Nhị ca nhiều mưu mẹo. Tuy tiện cũng có thể thu xếp được hắn Hắn không tình nguyện nhất chân đi theo Nhị ca Để hỏi tổ mẫu cái gì Mạc chiến nam đi phía trước Không quay đầu lại nói Hỏi xem đại thiếu gia trong phủ là ai Nhị thiếu gia là ai Lại hỏi xem Đại thiếu gia có phải do tổ mẫu sinh ra không Tại sao tổ mẫu đối xử với đại thiếu gia Còn tốt hơn cả người thân cha này Mạc chiến tay quay người định đi Thật coi hắn là đồ ngốc chắc Hỏi tổ mẫu như vậy chắc chắn sẽ bị xử lý Ây da Mạc Chiến tay bị túng lấy tay, ngẫn đầu nhìn lên là vị đại ca tốt của mình, đại ca, buông tay Mạc Chiến Đông buông tay ra, chuyển sang túng cổ áo hắn, nghe lời nhị ca để đi, tổ mẫu thích nhìn để ăn đồ ăn, để cứ việc vừa ăn vừa hỏi Đại ca nhị ca đồng lòng, hắn còn có thể làm sao đây? Hắn chỉ có thể làm theo lời bọn họ nói thôi Chương 273, lại treo chọc liền xảy ra chuyện Rời khỏi hầu phủ, bọn họ lên xe ngựa Mạc Vân phân phó một tiếng, đến đăng ảnh lâu. Nguyễn Tân Nhu vén rèm che liếc nhìn cổng phủ cao lớn của hầu phủ, đăng ảnh lâu là nơi dùng bữa sao? Mạc Vân gật đầu, ơn, món túy tiên áp ở đó rất ngon, ta đưa nàng đi nếm thử. Thần Hy buồn ngủ rồi. Nguyễn Tân Nhu bế mặt Thần Hy đang mơ màng sắp ngủ, trong lòng do dự. Nàng đã lâu không đi dạo phố, nhưng hài tử đã buồn ngủ, bên ngoài lại lạnh, không thể để Thần Hy ngủ ở bên ngoài được. Mạc Vân nhận ra sự đáng đo của nàng, liền lên tiếng phân phó. Trung Ý, người đến hầu phủ mượn một cỗ xe ngựa, đưa Thúy Châu và Thần Hy về tướng quân phủ trước. Trung Ý lập tức đi làm ngay, không lâu sau một cỗ xe ngựa vòng tới. Thúy Châu bế Mạc Thần Hy lên xe ngựa rồi đi. Nguyễn Tân Nhu quay đầu lại thấy mấy sau kẹo hồ lô trên sập xe. Những thứ này quên đưa cho Chiến Đông và các hài tử rồi, để ta mang cho bọn họ. Mạc Vân, để Trung Ý đi. Nguyễn Tân Nhu giao kẹo hồ lô cho Trung Ý, Trung Ý xoay người vào hầu phủ, đưa kẹo hồ lô cho tên gác cổng. Đây là tướng quân và phu nhân mua cho các tiểu thiếu gia, nhất định phải giao tận tay bọn họ. Sợ tên gác cổng không làm tròn việc, Trung Ý móc ra một lượng bạc vụn nhét vào tay hắn. Tên cá cổng nhận được bạc, cười hớn hở đáp, chuyện Trung tiểu ca dặn dò, ta nhất định sẽ làm tốt. Trung Ý yên tâm, quay về đánh xe. Nguyễn Tân Nhu nhìn hắn trở về, cười nói với Mạc Vân. Bên cạnh ngươi chỉ có mỗi mình Trung Ý, đánh xe hay chạy vặt đều là việc của hắn, liệu có bận bịu quá không? Mạc Vân chưa kịp lên tiếng, Trung Ý đã giọng giặc đáp, "Phu nhân, bận được cả, bận được cả." Mạc Vân gõ nhẹ ngón tay, người khác ta không tin tưởng được, hay là tăng thêm chút tiền tiêu hàng tháng cho Trung Ý nhé." "Đa tạ phu nhân." Giọng nói hớn hở của Trung Ý truyền vào, Mạc Vân đen mặt, "Bạc là ta cho, ngươi tạ nàng làm gì?" "Giá" Chú ý ở ngoài xe không nhìn thấy mặt mặt vân, niềm vui sướng không hề giảm bớt, đương nhiên là vì phu nhân lên tiếng nên tướng quân mới tăng bạc, ta phải tạ phu nhân chứ. Nguyễn Tân Nhu nhìn bộ dạng đó thì mím môi cười trộm, cao giọng đáp lại, không cần tạ, không cần tạ. Xe ngựa đi đến đường Thúy Lặng, cảnh tượng náo nhiệt lại đập vào mắt Nguyễn Tấn Nhu. Nơi này chỉ cách hầu phủ một con phố, nhưng giống như có một đường sở hạ háng giới vạch ra, sự ồn ngào và tĩnh lặng phân định rõ ròi. Dường như dù dân nghèo có vùng vẫy gào thét trong bùn đất thế nào, cũng rất khó vượt qua làng tranh kia để bước vào địa giới của những kẻ quyền quý. Đừng nói thời đại này con người chia thành chính bật, ngay cả thời đại dân chủ chúng sinh bình đẳng như kiếp trước, cũng vẫn ẩn giấu những khoảng cách trời vực. xính lễ ba món vàng của nữ tử nhà nghèo có khi chỉ là một đoạn dây điện phế thải trong đóng rác của nhà giàu sang, thật mỉa mai và thực tế. Cũng giống như cuộc sống của hầu phủ đang trên đà sa súc này vẫn là thứ mà bách tính tầm thường không sao với tới được. Mà cuộc sống của bách tính ở kinh thành phồn hoa này lại là thứ mà người dân trong thôn của nàng nằm mơ cũng không thấy. Khi bọn họ chạy nàng phải gặm rễ cỏ, những kẻ giàu sang này có lẽ đang đổ đi những món cá thịt đã ăn chán chê. Cửa sông rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết bút. Nương tử nói gì vậy? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không có gì, ta chỉ đang nghĩ nếu có thể để bách tính sống được cuộc sống như ở quê cũ của ta thì tốt biết mấy. Mạc Vân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sẽ có mà, tổng sẽ có một ngày như thế. Nguyễn Tấn Nhu buông trèm xuống, "Hôm nay lúc lên triều ngươi đã xảy ra tranh chấp với Mạc Hầu gia sao?" Nhắc đến Mạc Hầu gia, đáy mắt Mạc Vân sải qua một ti chán ghét khó nhận ra. Tiên thái tự hiếu chiến, quanh năm chinh chiến khắp nơi, quốc khố trống rỗng, đến mức khi thiên tai dán xuống, triều đình lúng túng không có cách nào. Mạc Hầu gia đề nghị tăng thuế lương thực ở phương nam để làm đầy quốc khố. Tăng thuế không có đạo lý chỉ tăng một nơi. Phương nam tăng thuế, phương bắc cũng không thoát được. Sau thiên tai lại còn tăng thuế, Đây là đang ép dân làm loạn. Cho dù thánh thượng ban chỉ riêng, miễn thuế cho phương Bắc, nhưng hành vi thiên vị như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn cho bách tính phương Nam. Đến lúc đó e rằng cả Nam lẫn Bắc đều loạn, đây chính là lý do chàng không đồng ý, đúng không? Nguyễn Tân Nhu đã mang lại cho Mạc Vân quá nhiều kinh ngạc, nàng có thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn khiến hắn chẳng chút bất ngờ. Chỉ là, đạo lý hiển nhiên như vậy, kẻ làm chủ hầu phủ kia lại nghĩ không thông, thật nực cười hết chỗ nói. Nương tử có dịu kế gì không? Nguyễn Tân Nhu không mắc bẫy, sao nào, muốn lấy không của ta Mạc Vân rủ mắc cười, nương tử muốn gì Hắn nhướng mày, gian động hai tay, mọi thứ của Mạc Mổ đều đã thuộc về nương tử Mạc Mổ thực sự nghĩ không ra còn gì có thể đưa cho nàng nữa Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, không làm khó chàng, chỉ là ta thực sự không biết phải làm sao Thật ra ở quê cũ của ta không có nỗi lo như vậy Quốc gia giàu có, một nơi gặp nạn, tám phương hỗ trợ Quốc gia còn chưa cần dùng đến quốc khố thì tiền tài vật tư Đội ngũ cứu hộ đều đã sẵn sàng Cầm nàng vẫn cao Thần tình kiêu ngạo lại có chút đắc ý Mạc Vân bất lực nhìn nàng Nương tử Nguyễn Tân Nhu miếm môi Được rồi, được rồi, không đùa với chàng nữa Chỉ là quê cũ của ta có cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện Khi tai họa xảy ra, các bộ phận liên quan sẽ nhanh chóng khởi động phương án khẩn cấp, tổ chức lực lượng cứu hộ để ứng cứu thiên tai Còn từ việc công bố thông tin, liên lạc với công chúng, điều phối vật tư cứu trợ cho đến tái thiết sau thiên tai đều cần sự phối hợp của bách tính. Sức mạnh đoàn kết của quốc dân quê ta cực kỳ mạnh mẽ. Có điều bộ quy tắc ở quê ta không phù hợp với nơi này, nhưng ta có rất nhiều sách liên quan, đến lúc đó sẽ đưa cho chàng, chàng có thể xem thử. Mạc Vân rướng người tới, đặt một nụ hôn lên mặt Nguyễn Tân Nhu. Đợi hắn rời ra, Nguyễn Tân Nhu đưa tay che chỗ vừa bị hôn, chớp đôi mắt long lanh hỏi, chàng, chàng làm gì vậy? Mạc Vân ngồi ngay ngắn, cười vô cùng thẳng nhiên, nương tử tương trợ, vì phu không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân đền đáp, hiềm nổi lúc này không cho phép, đành trả trước chút lợi tức cho nương tử. Khóe môi Nguyễn Tân Nhu nhét lên, đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài nhét lên ngồi cử trên đùi Mạc Vân. Nàng ở trên, hắn ở dưới. Mạc Vân ngẩn đầu, giết hầu gợi cảm chuyển động, đuôi mắt ứng đỏ, giọng nói không kìm được mà khàng đi, nương tử nàng làm gì vậy? Tim Nguyễn Tân Nhu đập loạn, ngón tay nàng lướt qua xương lông mầy của Mạc Vân, chàng có biết chàng như thế này rất quyến rũ không? Bàn tay lớn của Mạc Vân vút ve sau gáy Nguyễn Tân Nhu, nhẹ nhàng ấn một cái, đưa nàng tới sát mặt mình. Môi hắn in lên môi nàng, trong hơi thở giao hòa, hắn nói, có phút quyến rũ được nương tử, là vinh hạnh tột cùng của vi phu. Nguyễn Tân Nhu nhân lúc hắn đang nói liền tùy ý xong vào, cũng lấy hắn cùng nhau khiêu vũ. Nàng vốn là một nữ tự thẳng tính, nàm sắc hiện hữu trước mắt Chỉ có tận hưởng nồng nhiệt mới là đạo lý đúng đắn Một cơn gió thổi qua Rèm che bị hất lên một góc Người cửi ngựa lướt ngang qua xe Ngựa liếc mắt nhìn vào Khi nhìn rõ người bên trong là ai Giữa lông mày người đó hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm Nữ tử to gan như vậy Thật hiếm thấy Cửu vương gia Ngài nói gì cơ Nữ tử cửi trên một con ngựa khác với dáng vẻ hiên ngang không nghe rõ Liền cất tiếng hỏi Ánh mắt nàng luôn dừng lại trên người bên cạnh Cửu vương gia cười tà mị, "Không có gì, Khương tiểu thư thật sự muốn theo bản vương xuất thành sao?" Khương tự Yên siết chặt dây cương, "Cửu vương gia, chẳng lẽ ngài muốn nút lời?" Cửu vương gia quay đầu nhìn thoáng qua cỗ xe ngựa đang dần đi xa, vùng roi ngựa, hối hận không kịp, bản vương chưa bao giờ làm chuyện đó. Khương tự Yên mỉm cười, thúc ngựa đuổi theo, hai người ra khỏi cổng thành, thẳng tiến về phía ngủ cung doanh. Trong xe, Nguyễn Tân Nhu liếc thấy rèm cửa sổ bị thổi tung, tròn, dùng sức đẩy mặt ra. Phóng túng quá rồi, phóng túng quá rồi, xe ngựa này không cách âm, cửa sổ lại làm bằng rèm vải, nói bị thổi lên là thổi lên ngay, chẳng có chút riêng tư nào cả. Mạc Vân đưa tay lau môi, ánh mắt nhìn Nguyễn Tân Nhu đầy vẻ nhẫn nhịn và khắc chế. Ánh mắt này so với khen nàng xinh đẹp thì có khác gì đâu? Nguyễn Tân Nhu cảm thấy đắc ý, khóe miệng ngậm cười, tiếng lên chỉnh lại vạt áo hơi mở của Mạc Vân. Mạc Vân rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập tê in dê ục. công tử nho nhã thanh tao này tình tứ dân trào giống như vị thần trên 9 tầng mây rơi xuống nhân gian. Nguyễn Tân Nhu cắn môi, ngẩn đầu cắn một cái vào cầm hắn, không được dùng ánh mắt đó nhìn ta, còn nhìn nữa là ta ăn thịt chàng luôn đấy. Mạc Vân khẽ cười thành tiếng, sau đó nụ cười càng lúc càng rộng, thê tử yêu kiều của hắn, thực sự khiến hắn không ngừng trung động mà. Chương 274, người mắng ta ta liền quạt ngươi. Thấy đăng ảnh lâu đã ở ngay phía trước, chung ý cuốn quyết như kiến bò trên chảo nóng. Hay là hắn lại đánh xe vòng thêm một vòng nữa Cảm nhận được tốc độ xe chậm lại, Mạc Vân nhướng mày vén rèm xe, "Phu nhân, đến nơi rồi." Chung ý thở vào nhẹ nhõm, hắn dừng ngựa, xuống xe lấy ghế kê chân đặt sẵn. Nguyễn Tân Nhu từ trong xe ngựa bước ra, cúi đầu nhìn, chớp chớp đôi mắt, thật sự sợ dẫm lên đó sẽ bị trèo chân. Nàng nhanh nhẹn nhảy xuống bên cạnh chiếc ghế, phủi phủi tay, "Sau này mấy thứ này không cần mang ra đâu, ta tự mình có thể xuống xe." Lời vừa dứt, nàng liền nghe thấy hai tiếng cười nhạo. Ngước mắt nhìn lên, Chỉ thấy hai thiếu nữ áo hồng được mấy nhà hoàng vây quanh đang đi tới. Hai người dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Cử chỉ thô tục, không nỡ nhìn nổi. Hừ, không biết từ đâu tới hạng người thô giả, cũng dám đến đăng ảnh lâu, e là một món ăn trong này cũng đủ cho cả nhà ngươi ăn dùng cả năm rồi. Nguyễn Tân Nhu chỉ vào mình, đàn mắng ta sao? Hai thiếu nữ nhìn nhau cười, cũng còn biết rõ bản tính của mình đấy. chắc Người đánh ta! Ngươi mắng ta mà ta không đánh ngươi, để dành ngươi ăn tết chắc. Ngươi sao có thể thô bỉ như vậy? À, thiếu nữ che một bên mặt khác, nước mắt rưng rưng, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Thiếu nữ bên cạnh đã nghe ngươi, vô thức lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Nguyễn Tân Nhu mang đầy ý vị ngươi đánh nàng ấy rồi thì không được đánh ta nữa. Nghe thấy lời này, nàng vô thức gật đầu, đúng vậy, ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là... Nguyễn Tân Nhu thổi thổi tay mình, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi đáng đánh thì ta đánh, chuyện đơn giản như vậy, liên quan gì đến việc ngươi là ai? Giờ ta vẫn còn dám đánh ngươi đấy, ngươi dám mắng ta nữa không? Nước mắt quốc ức của thiếu nữ xoay vòng trong hốc mắt, tức đến phát điên nhưng không dám mắng người nữa, chỉ dám gào thét với nhà hoàng của mình. Các ngươi đều mù hết rồi sao? Còn không mau bắt lấy ả cho ta? Chật chật chật, thật thô bỉ. Nguyễn Tân Nhu xoay cổ tay, chẳng hề sợ hãi Một chọi một không lại là muốn chơi hội đồng sao? Hừ, đại gia khuê tú cũng chỉ đến thế mà thôi. Bắt lấy ả, bắt lấy ả cho ta. Đám nhà hoàng bên cạnh thiếu nữ đồng loạt xong về phía Nguyễn Tân Nhu. chung ý cuốn không chịu nổi, vén rèm cửa xe ngựa, tướng quân, phu nhân bị người ta bắt nạt rồi. Mạc Vân liếc hắn một cái, buông xuống. chung ý, phu nhân thật sự bị người ta bắt nạt rồi. Mạc Vân cạn lời, đứng dậy gạt tay Trung Ý đang vén rèm xuống, đừng làm gián đoạn màn thể hiện của phu nhân. Trung Ý không hiểu, tai nghe thấy vài tiếng thảm thiết, vừa quay đầu lại đã thấy đám người đến bắt phu nhân nhà mình nằm la liệt dưới đất. Mà phu nhân thì xoay cổ tay, từng bước từng bước đi về phía hai thiếu nữ kia. Các ngươi mắng người, là đúng hay sai? Hai thiếu nữ nếp chặt vào nhau, ánh mắt kinh hãi từng bước lùi về sau. Nữ tử này biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại. Giọng nói của bọn họ run rảy, Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nguyễn Tân Nhu nhết môi tà mị, Ta đang hỏi các ngươi, Coi thường người khác, chăm chọc mắng nhiết, Là đúng hay sai? Nguyễn Tân Nhu đã áp sát, Lòng bàn tay dơ cao, Hai thiếu nữ sợ đến mức nhũng cả chân. Thiếu nữ bị đánh, Sai rồi, chúng ta sai rồi. Cái tác của Nguyễn Tân Nhu hạ xuống, Hai thiếu nữ sợ hãi rụt cổ nhắm tiệt mắt lại. Đợi hồi lâu, Gò má cũng không cảm thấy đau đớn. Thiếu nữ hé mắt, chỉ thấy nhiên mặt của đối phương, vừa quàng liết qua người bọn họ, biết sai mà sửa mới là trẻ ngoan. Lại thấy đối phương dơ tay vỗ vỗ lên đầu bọn họ, lần sau đừng có vô duyên vô cớ mà mắng người, dễ bị ăn đòn lắm, biết chưa? Hai thiếu nữ ngơ ngác nhìn nàng rời đi. Thiếu nữ nhát gan, nàng ta vừa rồi thật dịu dàng. Thiếu nữ bị đánh, nàng ta vừa xoa đầu ta, nương ta còn chẳng thèm xoa đầu ta nữa. Thiếu nữ bị đánh, phải làm sao đây, nàng ta đánh ta. Nhưng ta lại thấy nàng ta làm rất đúng. Thiếu nữ nhát gan, nói gì thế, ngươi nhìn xem người từ trên xe ngựa đi xuống là ai? Thiếu nữ bị đánh, mạc tướng quân. Thậm chí là mạc tướng quân, tại sao mạc tướng quân lại nắm tay nàng ta? Tại sao lại sửa tóc cho nàng ta? Á, á, á, á, á, nàng ta là ai? Nàng ta rốt cuộc có hiểu lễ nghĩa liêm sĩ không, giữa thanh thiên bạch nhật kéo kéo ôm ôm, còn ra thể thống gì nữa? Nguyễn Tân Nhu nghe thấy tiếng hét thì quay đầu lại, dơ tay vẫy vẫy, ta là phu nhân của hắn đấy, ghen tị sao? Ghen tị thì cứ mắng ta đi, mắng thật to vào, xem ta có thu xếp các ngươi không thì biết. Thiếu nữ bị đánh bịt miệng im bạc. Khóe môi Mạc Vân luôn ngậm ý cười, thấy vậy nhẹ nhàng dắt tay nàng, đi thôi. Nguyễn Tân Nhu hừ hừ một tiếng, đi theo Mạc Vân vào đăng ảnh lâu. Hai thiếu nữ nhìn nhau. Thiếu nữ nhát gan. Nàng ta thật sự là người tức phụ quê mùa xấu xí của mạc tướng quân sao? Thiếu nữ bị đánh, không xấu mà. Thiếu nữ nhát gan, còn rất hung dữ nữa. Thiếu nữ bị đánh, hừ, dù có đẹp thì có ích gì, nàng ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, phụ thân là thủ phụ nội cát bóp chết nàng ta chẳng phải là chuyện nhỏ như con thỏ sao? Thiếu nữ nhát gan, vừa nãy ngươi còn bảo nàng ta đánh ngươi mà ngươi không giận. Thiếu nữ bị đánh dơ tay chạm vào gò má đỏ sưng của mình, đánh ta ta không giận. Nhưng nàng ta cướp người của ta Ta liền giận đấy Ánh mắt thiếu nữ bị đánh âm hiểm Vùng tay áo một cái Chúng ta đi Thiếu nữ nhát gan Không ăn việc túy tiên nữa sao Thiếu nữ bị đánh Ăn ăn ăn Người muốn ăn thì tự đi mà ăn Thiếu nữ nhát gan vội đuổi theo Nịnh nọc nói Ta không ăn Ta về với ngươi Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân vào đăng ảnh lâu Trong lầu trao đầy các loại lồng đèn đủ màu sắc Nơi này khi màn đêm buông xuống nhất định sẽ rất đẹp. Phu nhân thật tinh tường, đăng ảnh lâu của ta khi đêm về, vạn đèn cùng sáng, trong lâu sáng như ban ngày, nhìn từ bên ngoài lại có thể thấy vạn đèn lơ lửng giữa không trung, như những vì sao rực trong đêm tối, vô cùng đẹp mắt. Vị này là. Nguyễn Tấn Nhu nhìn nam tử mặc áo dài đứng trước mặt mình. Tại hạ là chưởng quỷ của đăng ảnh lâu này, phu nhân cứ gọi ta là khúc chưởng quỷ là được. Nguyễn Tấn Nhu nhìn quanh một vòng, hơi nghi người hỏi, "Mạc Vân?" Đừng nói với ta đăng ảnh lâu này là do chàng mở nhé." Mạc Vân lúc này thực sự kinh nhạc. Nguyễn Tân Nhu vui vẻ, hóa ra là thật à, khá khen cho chàng, mới đến kinh thành bao lâu mà đã gây dựng được sản nghiệp lớn thế này rồi. Chưởng quỹ nghe vậy liền biết Đông gia vẫn chưa nói thật với phu nhân, phu nhân thông tuệ, chẳng giống như lời đồn là thô lỗ ngu ngốc. Mạc Vân nắm tay nàng đi lên lầu, triều đại thay đổi, kinh thành này tự nhiên cũng loạn thành một nồi, vì phu thừa dịp loạn lạc mà nhặt lấy tòa lầu này, nghĩ rằng phu nhân nhất định sẽ rất thích. Nguyễn Tân Nhu cười nói, thích, thích chứ, cái gì liên quan đến bạc ta đều thích. Mạc Vân thích nhất là vẻ phóng khoáng này của nàng, ơn, đợi lát nữa về, ta sẽ đưa khế nhà của đăng ảnh lâu này cho phu nhân. Nguyễn Tân Nhu cười gật đầu. Mạc Vân thấy vậy, hiếm khi không kìm nén cảm xúc, cười một cách hăng hái, đem tất cả món đặc sắc của quán lên đây, cũng để phu nhân bình phẩm cho các ngươi. Chưởng quỷ thấy vậy cũng vui mừng không siết, lớn tiếng đáp, tiểu nhân đi làm ngay đây. Mỹ vị bày đầy mặt bàn, đủ cả món mặn món chay. Đôi đũa của Nguyễn Tân Nhu hướng về phía địa thức ăn đặt ở chính giữa, món đặc sắc nhất hóa ra không phải việc túy Tiên chàng nói sao. Đây là cải thảo tí hon? Cải thảo tí hon không thuộc về thời đại này, chỉ có nhà kính ở thôn của nàng mới trồng một ít. Chương 275, tiểu điềm mật, tiểu mất mặt. Mùa đông xanh tươi khó tìm, mấy phiến lá mỏng manh này đã đáng giá nửa lượng bạc, kinh nghiệm làm ăn của nương tử nằm ở một chữ lạ, muốn không kiếm được bạc cũng khó. Mạc Vân đã nhận được quá nhiều bất ngờ từ Nguyễn Tân Nhu, nhưng món rau nhỏ mùa đông này vẫn khiến mắt hắn sáng lên. Lúc hắn nhận được giỏ rau nhỏ và thư của chú Đại Lang, hắn còn đang nghĩ, cái tên ngốc kia sao có thể nghĩ ra chiêu kỳ lạ như vậy. Quả nhiên, tất cả đều là do nương tử của hắn thiết kế sắp xếp. Nguyễn Tân Nhu gấp lá rau bỏ vào miệng, chỉ lục sơ đơn giản, giữ lại tối đa cảm giác tươi non của cải thảo. Đầu bếp trong tiệm này có tâm, cách làm như vậy, quả thực có thể khiến mấy phiến lá rau nhỏ bé trở thành món chính của cả bàn tiệc này. Khắp kinh thành, thịt thà có thể thấy ở khắp nơi, nhưng sắc xanh lại khó tìm, ngay cả trong cung cũng phải vận chuyển từ phương Nam xa xôi tới. Rau xanh mỏng manh, đường xá xa xôi, không chịu nổi hành hạ, một xe dùng được một nửa đã là tốt rồi. Hiện tại có thể vận chuyển trực tiếp từ Nam Dương tới, không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực vật lực, nhưng rốt cuộc vẫn có chút hao tổn, lãng phí tâm sức, không biết vùng đất kinh thành này có thể trồng trọt được không? Nguyễn Tân Nhu đặt đổ xuống, tựa lưng ra sau, khi ngước mắt lên, ý cười trong đáy mắt nhạt đi, lóe lên vài tia tinh tranh. Phu quân muốn bàn chuyện làm ăn với ta sao? Mạc Vân gấp một chiếc đùi vịt vào bát cho nàng, nương tử nói đùa, chúng ta vốn là người một nhà, đâu cần bàn chuyện làm ăn, cũng chỉ là từ trong đỉ chuyển sang trong bát, đều vào bụng nương tử cả. Vì phu ấy mà, đây là đang cầu sinh nương tử. Nguyễn Tân Nhu bị hắn chọc cười, treo chọc nói, ai có thể ngờ được Mạc tướng quân rạng ngời thanh cao, khi riêng tư lại nói chuyện với phu nhân của mình như thế này. Truyền ra ngoài, quỳ phòng tướng quân của ngươi sẽ bị giảm sút đi nhiều đấy. Mạc Vân nhếch môi trước mặt nương tử, vi phu không cần thể diện này. Nguyễn Tấn Nhu gấp đuôi việc thông thả ăn, thổ ngữ ở kinh thành thích hợp trồng rau hơn, chỉ là kinh thành tất đất tất vàng, mà tướng quân định đi đâu tìm một mảnh đất đây. Nương tử chớ lo, lúc kinh thành loạn lạc, vi phu không chỉ thu mua đăng ảnh lâu này, mà còn có một số trang trại vô danh ở ngoại ô kinh thành cũng được vi phu thu dụng một ít. Nguyễn Tân Nhu lần này không thể không nghiêm túc nhìn về phía Mạc Vân. Thư dịp loạn lạc vơ vét vàng bạc, không giống tác phong của ngươi cho lắm. Trên đường chạy nạn, điều vi phu nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày chính là làm sao để kiếm được nhiều bạc hơn, để mấy mẹ con nàng có được cuộc sống tốt đẹp không lo âu. Giọng Mạc Vân nhạt nhòa, khi ngẩn đầu lên, ánh mắt lại kiên định vạn phần, nương tử, ta chưa bao giờ là người tốt, có điều, những thứ vào tay ta đều là vật vô chủ, vi phu chưa từng hại người đoạt mệnh. Hắn có thể đi đoạt, đi tranh, nhưng cũng tranh giành một cách sạch sẽ. Nguyễn Tân Nhu đặt đũa xuống nhìn hắn, Mạc Vân, vậy ngươi thực sự hiểu ta sao? Mạc Vân nhìn vào mắt nàng. Nương tử Nương tử trong miệng ngươi ấy à, cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu. Nguyễn Tân Nhu nhét môi, cho nên, hai chúng ta là một đôi trời sinh. Nếu là nàng, e rằng thừa dịp loạn là còn lấy nhiều hơn. Nàng vốn dĩ tham lam vô độ, bất kể là tình cảm hay tiền tài. Nhưng tình cảm và tiền tài lại có chút khác biệt. Về tình cảm, không phải của nàng, nàng có thể một mình dập tắt ý niệm, là của nàng, thì cả thân lẫn tâm nàng đều muốn. Về tiền tài, không phải của nàng, nàng cũng muốn Nghe thấy lời này, nụ cười lan tỏa trên môi Mạc Vân Hẳn dở tay gắp một miếng thức ăn Phải, ta và nương tử, đúng là một đôi trời sinh Mỹ sắc và món ngon đều ở ngay trước mắt Nguyễn Tân Nhu cảm thấy những ngày tháng này thoải mái chưa từng có Tâm trạng tốt nên ăn cũng nhiều hơn một chút Mạc Vân sai người nấu canh tiêu thực bưng lên Nguyễn Tân Nhu uống vài ngụm liền không uống nổi nữa Nàng xoa bụng nhíu mày một bàn tay lớn liền đưa tới Uống không nổi thì thôi vậy Nguyễn Tân Nhu quay đầu lại, liền thấy Mạc Vân múc canh đưa vào miệng, cái thì đó chính là cái nàng vừa dùng qua. Nàng đưa tay ấn lấy cánh tay hắn, thìa. Mạc Vân, hứng. Thìa đó ta đã dùng qua rồi. Mạc Vân cười một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào môi nàng, chỗ này, vi phu còn. Đừng đừng đừng, đừng nói. Thật là xấu hổ quá đi. Phòng bao này cách âm không tốt, còn chẳng bằng chiếc xe ngựa kia đâu. Ngươi dùng đi, ngươi dùng đi, tùy ý dùng. Mạc Vân miễn cười uống canh, từng ngụm từng ngụm một, cho đến khi uống cạn bát canh đó. Nguyễn Tân Nhu cứ chống cầm nhìn hắn, đợi đến khi hắn thông thả lau khóe miệng mới mở lời. Ngươi muốn làm nhà kính, cứ việc phái người về thôn đòi người, chu Đại Lan sẽ chọn ra những người thích hợp nhất cho ngươi. Dựng lều trồng rau đều có thợ giỏi, bạc cho đủ, họ sẽ không từ chối đâu. Đúng rồi, còn có hộ tịch ngươi đã hứa trước đó, đây mới là điều quan trọng nhất. Hồ tịch chính là chỗ dựa lớn nhất khiến Nguyễn Tân Nhu dám đưa thuốc giải cho những người lý gia kia. Ai về quê cũ, từ nay về sau không liên quan đến nàng. Ai ở lại thôn, hồ tịch chính là tâm bệnh của họ. Bệnh này chỉ có phu quân nàng mới chữa được, không sợ họ phản bội. Mạc Vân đứng dậy ôm quyền, khom lưng xuống, hành lễ đoan trang, Mạc Vân đã tạng Nguyễn Đại Nương Tử. Trang trọng thế này, đang chơi trò đóng vai với nàng sao? Nguyễn Tân Nhu có chút phấn khích, âm thầm xoa xoa ngón tay. Nàng đứng dậy, đôi mày khẽ nhướng, một tay bóp lấy cầm Mạc Vân buộc đối phương phải ngẩn đầu nhìn mình, tiểu lang quân tuấn tú thế này. Từ trong mắt hắn, nàng nhìn thấy sự kinh ngạc Hừ. Chơi quá đà rồi, không phải đóng vai, người ta đơn thuần là cảm ơn nàng thôi. Nàng nhanh chóng buông tay, giấu ra sau lưng, khẽ ho hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Cái đó, không cần cảm ơn, chúng ta là lão phu lão thê, đều là việc nên làm. Mạc Vân sau khi định thần lại, chợt cười một tiếng. Giờ tay nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu đặt lên cầm mình Nguyễn Tân Nhu khó hiểu nhìn hắn Chỉ thấy đầu hắn khẽ nghiêng một chút Nguyễn Đại Nương Tử có còn hài lòng không? Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra một lúc Sau đó miếm môi cười một tiếng Thu liễm thần sắc Trong đầu nghĩ đến dáng vẻ tổng tài bá đạo Từng xem ở kiếp trước Nhào mắt rũ mi Từ trên cao nhìn xuống mặt vân nhan sắc cũng tạm Miễn cưỡng thu nạp về cho ta dùng vậy Tuân lệnh Nguyễn Tân Nhu buông tay Nhíu mày nói, Ngoan quá, không thích, hay là thôi đi Nàng làm bộ xoay người định đi Nhìn thắt lưng lại bị người ta ôm lấy Thân hình xoay một vòng rơi vào lòng Mạc Vân Mạc Vân cuối đầu, thần sắc tà mị Ánh mắt lưu luyến giữa đôi môi nàng Nương tử, thích kiểu này sao Trái tim thiếu nữ nảy mầm Nguyễn Tân Nhu cảm thấy mình đang yêu rồi Nhìn vào mắt nàng Mạc Vân lại cười một tiếng, lẩm bẩm thành tiếng Hóa ra thật sự thích kiểu này Trước kia là ta nghĩ sai hướng rồi Nguyễn Tân Nhu Mạc Vân một tay bóp lấy cầm nàng, chậm rãi tiếng lại gần, mắt thấy đôi môi sắp chạm nhau. Kẹt! Cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu nhị bưng khay trà ngay người đứng ở cửa phòng, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng Cái đó, hai vị tiếp tục, tiếp tục đi. Tiểu nhị phản ứng lại, nhanh chóng đóng cửa phòng. Lão gia phu nhân bây giờ đều không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Trong phòng, Nguyễn Tân Nhu đẩy Mạc Vân ra, đôi má đỏ bừng một mảng. Không thoát được mà. Mỹ sắc hại người, làm nàng mê muội tâm trí, quên mất đây không phải là phòng ngủ ở phủ tướng quân. Liếc mắt nhìn sang, nàm nhân kia đang chỉnh lại ống tay áo, dáng vẻ trấn định vô cùng. Nguyễn Tân Nhu Tên Nam nhân thối này hại nàng. Mạc Vân như nhận ra sự bất mãn của người bên cạnh, quay khuôn mặt ứng hồng của mình sang. Lòng Nguyễn Tân Nhu mới dễ chịu hơn một chút. Đi thôi, ăn no rồi thì về nhà. Mạc Vân gật đầu, đưa tay định dắt tay Nguyễn Tân Nhu, nhưng bị nàng tránh né. Nguyễn Tân Nhu nói lãng sang chuyện khác, cái đó, chưa về nhà vội, người đi dạo phố với ta một chút. Nói xong, nàng đi trước về phía cửa phòng. Mạc Vân nhét môi cười, cất bước đi theo. Trước khi bước ra khỏi đăng ảnh lâu, đầu Nguyễn Tân Nhu vẫn luôn cúi thấp. Nàng thề, nơi này, nàng tuyệt đối sẽ không tới lần thứ hai. Chỉ tiết cho món việc túy tiên kia. Sau này chỉ có thể mua mang về thôi. Vừa mới ra lò mới ngon chứ. Mạc Vân từ biệt trưởng quầy, chậm một bước. Thấy nàng vẫn còn dáng vẻ cuộn bách, hắn lên tiếng, ta vừa nói với trưởng quầy rồi, xa thải tên tiểu nhị kia. Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu, cũng không cần thiết. Nương tự yên tâm, trưởng quầy sẽ tìm cho hắn một chủ gia mới tốt, không làm khó hắn đâu. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới yên tâm, vậy lần sau lại tới ăn việc túy tiên. Mạc Vân thấy nàng nở lại nụ cười, mỉm cười nắm lấy tay nàng, đi thôi, vì phu tháp tùng nàng đi dạo. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, bộ dạng tiểu thế tử thẹn thùng đi theo hắn về phía trước. Vì cúi đầu nên nàng không chú ý tới phía đối diện đường, có hai bóng dáng áo hồng, dùng khăn che mặt nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà dậm chân bình bịch. Tướng quân là người ôn nhu như thế, sao có thể thích một mù phụ nhân hung hãng chứ? À ta không xứng với tướng quân. Bây giờ muội về cầu xin cha đi tìm thánh thượng ban hôn Mạc tướng quân chỉ có thể là của muội Hai thiếu nữ căm phẫn rời đi, mà một bóng người cao lớn đứng cách họ không xa đang nhíu chặt mày, đó thực sự là tiểu muội sao? Tiểu muội cũng vào kinh rồi. chương 276, mới cơ hội buôn bán, gặp lại người nhà. Đã lâu không đi dạo phố, mãi đến khi trời tối, Nguyễn Tân Nhu mới kéo mạc vân trở về phủ. Trong xe chất đầy những thứ nàng đã mua. Trang sức vàng bạc, quần áo song phấn, mỗi một thứ đều là do nàng nhìn trúng. Mạc Vân vung tay một cái liền mua hết Nguyễn Tân Nhu hớn hở nhìn chiến lợi phẩm của ngày hôm nay Mạc Vân, người có biết lúc nào ngươi trong xoái nhất không? Mạc Vân, xoái Chính là ý nói ngươi Tuấn ấy, người có biết lúc nào ngươi anh Tuấn nhất không? Mạc Vân suy nghĩ một chút, những mày nói, lúc trả bạc cho nương tử sao? Nguyễn Tân Nhu bật cười thành tiếng, chính xác, lúc trả bạc trong ngươi xoái chết đi được Mạc Vân bật cười Xem ra vi phu cần phải kiếm thêm nhiều bạc hơn mới được Nguyễn Tân Nhu dơ tay vỗ vỗ vai hắn Nỗ lực lên, thiếu niên, cố gắng lên Nương tự ủng hộ ngươi nha Sau khi về nhà Nguyễn Tân Nhu đi thẳng đến phòng Mạc Thần Hy Thay bộ quần áo nhỏ nàng mới mua cho Mạc Thần Hy Chật chật chật Không hổ là qua qua do ta sinh ra Khí chất thanh cao, trắng trẻo đáng yêu Ôi chao, bảo bối của ta Càng nhìn càng thấy hiếm lạ Nguyễn Tân Nhu trực tiếp ôm Mạc Thần Hy vào lòng hôn lấy hôn để. Mạc thần hy cuốn quyết trong lòng nàng, đôi bàn tay nhỏ mũn mỉm ôm cổ Nguyễn Tân Nhu, nương, còn nhớ người lắm. À, à, à, phải làm sao đây, tìm tà sắp tan chảy rồi. Thúy Châu bưng một bát sữa bước vào cửa, thấy cảnh này liền cười nói, đừng nói là phu nhân, cả tướng quân phủ này, có ai nhìn thấy tiểu thư mà không thấy hiếm lạ chứ. Ngay cả nhà đầu thủy Hoàng mặt lạnh kia thấy tiểu thư cũng không nhất chân đi nổi, lúc nào cũng muốn bế tiểu thư. Thúy Ngọc bưng một chiếc hộp nhỏ vào cửa, Thúy Hoàng quản lý việc làm ăn cho phu nhân Không thường xuyên ở trong phủ, mỗi lần từ bên ngoài về đều mang theo một ít quà cho đại tiểu thư. Nàng đặt đồ xuống, phu nhân, những thứ người mang về đã được sắp xếp xong rồi, đây là phần dành cho tiểu thư, ta tự ý quyết định mang qua đây. Trong hộp đựng một số đồ chơi trẻ con như trống lắc, đèn kéo quân, còn quay gỗ. Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn một cái, ân, toàn bộ là cho thần hy, lúc rảnh rỗi lấy ra chơi. Đồ chơi của thời đại này vẫn còn quá ít. Nghĩ đến điều gì đó? Mắt Nguyễn Tân Nhu sáng lên. Bất kể thời điểm nào, tiền của ai là dễ kiếm nhất? Tự nhiên là tiền của trẻ con là dễ kiếm nhất rồi. Kiếp trước thực hiện chính sách con một, nhà nhà đều cưng chịu con cái như bão bối trong lòng bàn tay. Thời đại này tuy rằng sinh đẻ tùy ý, con cái dường như không còn quý giá như vậy nữa, nhưng đối với nhiều gia đình giàu sang, con cái chính là tương lai, họ sẽ dành nhiều tâm huyết hơn để nuôi dạy trẻ nhỏ. Nàng hoàn toàn có thể bắt tay từ đây mà. Vốn dĩ định giao nhà kính cho Mạc Vân Nàng không có việc gì làm Giờ chẳng phải lại có ý tưởng hay sao Nguyễn Tân Nhu hôn mạnh một cái lên má mặt thần hy Thần hy còn đúng là ngôi sao may mắn nhỏ của nương Nàng về phòng mở thương thành ra Tìm kiếm bốn chữ đồ chơi trẻ em trên đó Chọn tới chọn lui trong vạn loại hàng hóa Cuối cùng dừng mắt ở bộ thất xảo bản Trò chơi xếp hình bảy miếng Ở thời đại này Những phụ huynh nghĩ đến việc mua đồ chơi cho con cái Ngoài việc quan tâm đồ chơi có thể làm trẻ vui vẻ Họ còn quan tâm hơn đến việc đồ chơi này có làm trẻ ham chơi mà mất chí hướng hay không Thất xảo bản có cách chơi đa dạng Lại có thể phát triển trí tuệ cho trẻ Không thể thích hợp hơn Nàng thức đêm vẽ mô hình thất xảo bản lên giấy Đồng thời viết một phong thư sai người gửi đến thôn Nam Dương Sau khi chu Đại Lan nhận được thư Vội vàng tập hợp mọi người lại Đặc biệt gọi cha nương Lý Nhiêu đến Phu nhân gửi thư tới Mọi người xem đi Sắp xếp bên trên đã rõ mồm một Cha của Lý Nhiêu là Lý Tu Thụ không biết chữ, nhìn chầm chầm hồi lâu rồi tổng kết một câu, chữ phu nhân viết, thật đẹp. chu Đại Lan Nương của Lý Nhiêu là Lý Tú Phương dùng nắm đấm nệnh mạnh một cái vào Lý Tu Thụ, nói bậy bạ gì đó. Sau đó bà cười nói với chú Đại Lan, nhà ta không biết chữ, Đại Lan giúp đọc một chút. Chú Đại Lan mỉm cười nhận lấy thư đọc một lượt. Lý Tú Phương kích động không cùng, ý của ngươi là phu nhân muốn nhà ta làm cái thất xảo bản gì đó. Việc này đơn giản mà, nhà ta cái khác không biết, chứ đảo gọt cây cối là một tay nghề giỏi, trước đó còn lo không biết trồng trọt, không giúp được gì cho phu nhân, hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng có thể làm chút gì đó cho phu nhân. tay Lý tu thụ kích động đến mức run rảy, phu nhân bảo ta làm gì thì ta làm cái đó. Chú Đại Lan gật đầu, nhìn sang những người khác trong phòng, ta nhớ các vị cũng biết một vài kỹ thuật điêu khắc đơn giản, ai muốn làm có thể ở lại đi theo đại ca Lý tu thụ cùng làm việc, mỗi tháng một lượng bạc, tiền công chỉ có cao hơn bên ngoài. Ai mà không biết Mạc Phu Nhân là người hào phóng, chỉ cần kẻ tay lộ ra một chút cũng đủ cho bọn họ làm bên ngoài cả năm Chỉ cần không ngốc, đều tình nguyện đi theo Phu Nhân làm việc Hơn nữa, lúc trước bọn họ gây khó dễ cho gia đình Mạc Phu Nhân cũng chỉ là do áp lực từ lý thôn trưởng Bản thân bọn họ và gia đình Mạc Phu Nhân vốn không có thù quán gì Cho nên mới ở lại trong thôn Từ ngày đưa ra quyết định đó, bọn họ đã nhận định gia đình Mạc Phu Nhân, cả đời này đều định đi theo họ Thấy mọi người không ai không đồng ý Chú Đại Lan hài lòng gật đầu. Ta về huyện một chuyến, mua lại các khu rừng xung quanh. Đến lúc đó còn cần một nhóm người đốn củi. Các người về tìm xem ai muốn làm việc. Đáng tin cậy, bảo họ đến tìm ta. Sau khi mọi người đi hết, chu Đại Lan lấy ra một tờ giấy. Nếu Lý Tu Thụ ở đây, nhất định sẽ nói một câu. Ơ, chữ trên này giống hệt tờ giấy kia. chu Đại Lan xem kỹ nội dung trên giấy một lần. Ngẫn đầu nhìn trời xanh núi biết. Công xưởng. Công xưởng trong núi. Nàng ấy luôn có thật nhiều ý tưởng kỳ lạ Kinh thành, tướng quân phủ. Nguyễn Tân Nhu đón tiếp một người không ngờ tới. Gần đây nhiệt độ lại giảm xuống, trong phòng có đặt chậu thang. than hồng rực, phản chiếu lên mặt Nguyễn Tân Nhu. Nàng ngẩn đầu nhìn người đang ngồi trên ghế có vẻ hơi lúng túng trong phòng. Đại ca, tại sao vào đêm mới đến? Nguyễn Chí Nghị nét mặt căng thẳng, lòng bàn tay vô thức nắm thành quyền. Đại ca lo lắng ba ngày tới bị người khác nhìn thấy sẽ khiến người ta chê cười, chê cười tướng quân phủ có người thân nghèo hèn. Nói đến cuối cùng, Nguyễn Chí Nghị hổ thẹn cúi đầu xuống. Là đại ca vô dụng, tiêu hết tiền tích góp trong nhà cũng không đổi được một chiếc qua nửa chức tước gì, hiện giờ chỉ có thể làm một vài công việc lặt vặt để nuôi sống gia đình qua ngày, đại ca, đại ca thật sự không có mặt mũi nào đến gặp muội, nhưng hôm nay đại ca gặp được hai nữ tử, nói cái gì mà phải về tìm cha nàng ta cầu chỉ ban hôn cho nàng ta và muội phu, ta thật sự lo lắng, lúc này mới mạo mũi tới quấy rầy. Giống như đã hạ quyết tâm, Nguyễn Chí Nghị ngẩng đầu lên nhìn sâu vào Nguyễn Tân Nhu một cái, sau đó đứng dậy, được rồi, lời ta muốn nói đã nói xong. Tiểu mụi sai người tiễn ta từ cửa sau ra khỏi phủ, cứ coi như ta chưa từng tới. Trong lòng Nguyễn Tân Nhu cảm thái nguyên chủ có một người ca ca tốt. Nàng ngẩn đầu nhìn qua, thấp thoáng có thể thấy được trên mặt nam nhân trước mặt có vài phần tương tự với nguyên chủ. Đại ca, muội không phải đang trách hỏi huynh. Nàng đứng dậy đi về phía Nguyễn Chí Nghị, huynh là đại ca của muội cần gì phải để ý ánh mắt người khác? Chuyện người thân nghèo hèn lại từ đâu mà ra? Đây là tướng quân phủ, để người ngoài biết được nhà ngoại của thê tử mạc tướng quân nghèo khổ túng quẩn, chẳng phải là làm mất mặt các người sao? Nguyễn Chí Nghị quay mặt đi, vẽ mặt đầy hổ thẹn. Nói bậy, Nguyễn Tân Nhu đã đứng định trước mặt hắn, nếu để người ta biết muội không mang đến người nhà, chỉ mình mình ở đại trạch viện, làm tướng quân phu nhân hưởng phúc, đó mới gọi là khiến người ta chê cười. Đại ca, trên đường chạy nạn gian khổ, Mùi thật sự không biết nên đi đâu tìm mọi người, Mùi chỉ nhớ mọi người nói đến kinh thành nương nhờ người thân Nhưng thật sự không biết người thân đó ở nơi nào, quan trọng nhất là, muội cũng vừa mới đến Kinh Thành không lâu. Tiểu muội đừng nói nữa, đại ca đều biết cả. Tìm người như tìm kim đáy bể, đầu có dễ tìm như vậy. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được, hắn cũng không biết tiểu muội đã đến Kinh Thành. Trước đó bọn họ cũng chưa từng đi tìm, chỉ khi nàng từ chối cùng bọn họ chạy nạn, người nhà đều đã mặc định nàng không còn nữa. Bất kể sống chết, chỉ coi như nàng đã không còn trên đời. Những lời này đều ngầm hiểu với nhau, cũng may, tiểu muội vẫn còn sống. Nguyễn Tân Nhu im lặng, thở dài một tiếng, được rồi đại ca, tất cả đã qua rồi, hiện tại đã gặp được nhau, ngày mai muội sẽ đi thăm cha nương. chương 277, hai người nói chuyện, ý nghĩ của nàng. Tiểu muội Nhìn vị đại ca muốn nói lại thôi, Nguyễn Tân Nhu đã đoán ra điều hắn đang lo lắng. Nguyên chủ của thân thể này có một người cha tốt, lại thêm một kế mẫu hiền. Muội muội do hai người họ sinh ra được nung chiều đến mức kiêu căng, ngang ngược. Tẩu tử mới cưới lại là kẻ tham tài. Lần này trở về, e là không có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu muội, trong nhà không hề biết muội đã đến kinh thành, ta thấy hay là thôi đi. Người trong nhà thế nào muội đều biết rõ, nằm đó muội giả đi vốn là người nhà có lỗi với muội, thực sự không cần phải để người nhà làm liên lụy thêm nữa. Nguyễn Tân Nhu rất muốn một mực đồng ý, nhưng trái tim chua xót lại bảo nàng không được làm như thế không nhìn đến những kẻ khác, chỉ nhìn vị đại ca lúc nào cũng nghĩ cho nàng này, nàng không thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy. Đại ca, muội biết huynh lo cho muội, nhưng huynh nhìn muội hiện giờ xem, những thứ đó không đáng là gì cả. Huynh yên tâm đi, muội sẽ không để họ bắt nạt nữa đâu. Nguyễn Nguyên Thanh hiểu rõ tính cách muội muội mình, vô cùng bướng bỉnh. Y không khuyên nhủ được, thở dài một tiếng, "Tiểu muội, hiện giờ trong nhà dựa vào đại ca kiếm tiền độ nhật, tưởng chừng họ cũng sẽ biết thu liễm đôi chút." Đại ca Huynh đã dùng cơm tối chưa? Nguyễn Nguyên vì muốn nhanh chóng báo tin cho tiểu muội nên cứ luôn canh giữ gần phủ tướng quân, vẫn chưa về nhà dùng cơm tối. Tuy nhiên, y không muốn gây thêm phiền phức cho nàng. Dùng rồi. Y nhìn sâu vào vị tiểu muội đã lâu không gặp này, trong lòng mừng rỡ, chỉ là đêm đã khuya, y không tiện ở lại phủ tướng quân quá lâu, tiểu muội, đại ca phải về rồi. Nguyễn Tấn Nhu gật đầu, muội để người đưa huynh về, đừng từ chối, sẵn tiện để họ nhận đường, muội cũng dễ biết mọi người ở đâu tránh để ngày mai bị lạc. Nguyễn Tân Nhu tiễn Nguyễn Nguyên Thanh ra đến cổng phủ, Nguyễn Nguyên Thanh đi ba bước lại quay đầu một lần, bên ngoài gió lớn, vào đi thôi. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho y đi trước. Nguyễn Nguyên Thanh lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ xe lên, vào đi. Xe ngựa lăn bánh, tiến lọc cọc đi xa dần, Nguyễn Tân Nhu mới xoay người trở vào phủ. Phu nhân, hộp thức ăn đã đặt vào trong xe, theo lời phu nhân dặn, chỉ chuẩn bị một ít điểm tâm Thúy Châu bước chân dập dần theo sau Nguyễn Tân Nhu lại hỏi thêm một câu nhưng phu nhân đã biết cửu da bụng đói tại sao không giữ cửu gia lại phủ dùng cơm? hoặc chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút lửa ở tiểu khúu phòng vẫn luôn cháy mà Nguyễn Tân Nhu ngước nhìn bầu trời đầy sao, đại ca của ta tâm tính quá tốt sợ gây phiền phức cho ta nên mới không mở miệng nói đói ta cũng sợ gây phiền phức cho hắn chuẩn bị quá nhiều thứ khó tránh khỏi bị người nhà truy hỏi hắn lại không biết nói dối muốn thay ta che giấu sự phú quý e là đều sẽ đỏ mặt chi bằng cứ bình thường để người ta không nhảy sinh lòng tham Có gì thì để ngày mai nàng đến đó rồi hỏi, hắn cũng không nhịn đói được. Dù sao nàng nói dối cũng không biết đỏ mặt. Thúy Châu không ngờ lại có lý do như vậy, người nhà mẹ đẻ của phu nhân rất khó đối phó sao? Vậy có cần nói cho tướng quân biết không? Không được đi tìm tướng quân đâu nhé. Nguyễn Tân Nhu khẽ cười nói, trời đã tối rồi, tướng quân lại bị gọi vào hoàng cung, còn chưa biết là chuyện gì, chút chuyện nhỏ này không cần nói ra làm nhiễu loạn tâm trí của chàng. Thúy Châu giật mình, không ngờ phu nhân lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình, nàng vội vàng cúi đầu, vâng, thưa phu nhân. Đi thôi, đi xem nữ nhi bảo bối của ta đang làm gì nào. Nàng không có quyền chọn lựa cha nương, nhưng với tư cách là một người nương, nàng có thể chọn lựa cho con cái mình một gia đình đầy tình thân như thế nào. Mạc Thần Hy đã ngủ say, Nguyễn Tân Nhu ngồi bên giường canh chừng nha đầu, cho đến khi Mạc Vân trở về. Nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng, Nguyễn Tân Nhu nhìn qua, thấy là Mạc Vân, liền ra dấu suyệt. Quay đầu đắp lại góc chăn cho thần hy rồi mới đứng dậy, nhón chân không một tiếng động bước ra ngoài. Sao muộn thế này mới về? Thánh thượng gọi chàng vào cung có việc gấp sao? Đại ca nói hôm nay có một nữ tử về nhà cầu xin cha nàng ta, để cha nàng ta vào cung xin thánh chỉ ban hôn nàng ta với Mạc Vân. Không ngoài dự tính, có lẽ là chuyện này. Sắc mặt Mạc Vân lộ vẻ mệt mỏi, hắn lắc đầu, kỳ tướng quân bắt được một tên thuộc hạ cũ của tiền thái tử, thánh thượng triệu ta vào cung bàn bạc. Lại không phải chuyện ban hôn? Là đại ca nghe nhầm? Hay là Mạc Vân có ý che giấu? Ồ, hóa ra là chuyện này. Nàng cúi đầu, thần sắc không rõ ràng. Mạc Vân nhận ra cảm xúc của nàng không ổn, hắn tiến lại gần, nương tử, nàng sao vậy? Không ngờ hắn lại nhạy cảm với cảm xúc của nàng đến thế, Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu cười với hắn, vẽ mặt lộ ra sự nhẹ nhõm, vươn vai một cái. Ta không sao mà, chắc là chờ chàng lâu quá nên hơi mệt. Chàng vẫn chưa dùng cơm tối phải không? Ta bảo tiểu khú phòng chuẩn bị mì thanh thang, giờ đi ăn một chút nhé. mà Vân nhìn chầm chầm nàng, nương tử thật sự không có chuyện gì sao? Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái đầy duyên dáng, lại dơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Đã nói là không sao rồi, sao chàng còn hỏi như vậy, sao nào? Chàng đã làm chuyện gì có lỗi với ta? Nụ cười của nàng đạn rỡ, nhưng lại không giấu được sự gượng gạo nơi đáy mắt. Mạc Vân bỗng nhiên nắm lấy tay nàng kéo lại gần mình, ta không làm chuyện gì có lỗi chỉ là ta và nàng chung sống bấy lâu nay, trong lòng nương tử có chuyện hay không, vì phù đoán được bảy tám phần. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy nàng vẫn không nói lời nào, Mạc Vân bảo, tướng quân phủ không lớn, chung thúc ở ngay gian phòng bên cạnh viện thứ ba, ta gọi một tiếng, chưa đầy một khắc ông ấy sẽ tới ngay, để ta hỏi ông ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tân Nhu quán hận lườm hắn một cái, được rồi, được rồi, ta nói không được sao? Mạc Vân cười khẽ một tiếng, dắt nàng đi về phía tiểu phòng đi thôi Nương tử đi cùng ta ăn thêm một chút Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ Trong tiểu khú phòng Thúy Châu bưng mì và vài địa thức ăn nhỏ đặt lên bàn Hành lễ rồi lui ra ngoài Nguyễn Tân Nhu không đói Nhưng cũng cầm đũa gấp từng chút một Giống như gà con mổ thóc vậy Mà Vân nhìn thấy liền cười Nương tử, rốt cuộc là làm sao Nguyễn Tân Nhu chưa bao giờ là người có tính cách lôi thôi Nàng cẩn trọng cũng chỉ vì muốn sống tốt mà thôi Mà hiện giờ Không liên quan đến tính mạng Nàng cảm thấy không có gì là không thể nói thẳng. Mặc dù, nàng cũng rất sợ bị lừa dối. Nhưng dù sao cũng phải hỏi ra mới đúng, cứ một mực tự mình suy diễn, càng suy diễn càng tồi tệ, trái lại không tốt. Nàng hít một hơi, ngẩn đầu nhìn Mạc Vân, đại ca của ta đến rồi, đúng, chính là đại ca bên nhà ngoại đến, hắn nói vô tình nghe thấy có một nữ tử muốn về nhà cầu xin cha nàng ta để thánh thượng ban hôn. Nguyễn Tân Nhu không rời mắt nhìn chầm chầm vào mặt Mạc Vân, không muốn bỏ lỡ một tí biểu cảm nào của hắn. Mạc Vân, chàng vào cung hôm nay, thánh thượng thật sự chỉ vì chuyện thuộc hạ cũ của tiền thái tử sao? Sợ Mạc Vân nghĩ nhiều, Nguyễn Tân Nhu không đợi hắn nói đã tiếp lời, chàng nói thật lòng với ta đi, ta không trách chàng đâu, nếu thật sự là thánh thượng ban hôn, chàng cứ việc nói thẳng, chàng nói cho ta biết chàng nghĩ thế nào, thánh mệnh khó vi, chàng muốn hưu thê hay muốn cưới một bình thê thì cứ nói ra, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Đấy mắt Mạc Vân chứa ý cười, nhìn nàng trong thì hung dữ, thực chất là đang làm nũng, nhưng nghe đến lời này thì nhíu mày, nếu là thật, nương tử định thế nào? Bàn tay cầm đũa không kìm được mà siết chặt, Nguyễn Tân Nhu cúi đầu, chọc chọc vào bát mì sợi trong bát. Còn có thể thế nào nữa, nhưng chỗ cho người ta thôi, kháng chỉ là bị chém đầu, tổng không thể nhìn chàng bị chém đầu được. Nhường chỗ. Giọng Mạc Vân trầm xuống, nương tử muốn rời đi sao? Nếu không thì sao? Chàng muốn ta nhìn chàng cưới người mới vào cửa, rồi ở căn phòng bên cạnh nghe hai người động phòng hoa chút sao? Đừng đùa nữa, lòng ta nhỏ lắm, không nghe nổi những thứ đó, cũng không chứa nổi một người đã có kẻ khác. Nếu thật sự như vậy, ta chỉ có thể rời đi Mang theo các con rời đi Không làm chướng mắt các người Cũng không để các người đến làm chướng mắt ta Mạc Vân cười khẽ một tiếng Bỗng nhiên bắt đầu ăn từng miếng lớn mì trong bát Chương 278 Nói chuyện nói tới trên giường Trong thùng tắm Nguyễn Tân Nhu chầm chầm nhìn hắn Người này sao không nói lời nào nữa Cứ ăn mì mãi là làm cái gì Có gì thì nói ra Nàng đã nói rất rõ ràng rồi Nàng sẽ không hạ mình cầu toàn càng không làm loạn chửi bới. Nàng có sự tự trọng của riêng mình, những chuyện cuồng loạn nàng rất ít khi làm, trừ khi liên quan đến tính mạng của nàng và các con. Đúng vậy, đã chết một lần, nàng càng trân trọng tính mạng hơn. Những tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình kiếp trước về Việt nam nữ ân ái cuối cùng thành đôi quán lử nàng xem không ít. Xem chuyện của người khác để đúc kết kinh nghiệm, ai bảo những thứ đó không thể là tích lũy cuộc sống của nàng chứ? Tình yêu có thể làm lại, nhưng sinh mệnh thì không càng nói gì đi chứ. Nguyễn Tấn Nhu hơi đầu về phía trước, nhìn thân sắc trong đôi mắt đang rũ xuống của Mạc Vân. Mạc Vân ngẩng đầu nhìn sâu nàng một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn mì. Hắn ăn vừa nhanh vừa văn nhã, đợi đến khi Nguyễn Tấn muốn hỏi lại, chồng bát đã sạch trơn. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái nồi lớn, trong nồi đang đun nước nóng, hơi nước nghi ngút lan tỏa trong không trung. Hắn bỗng nhiên mở miệng, "Thủy Châu, thêm chút nước vào nồi đi, chỗ này không đủ." Thúy Châu nghe lệnh lập tức từ bên ngoài đi vào thêm nước vào nồi. Lại nghe Mạc Vân dặn dò, thêm chút củi lửa nữa. Thúy Châu làm theo. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, đàn yên đang lành thêm nước thêm củi làm gì? Nàng nói nhiều như vậy, hắn lại một câu cũng không nói nữa. Là hay không thì cũng cho một lời dứt khoát đi chứ. Lông mày Nguyễn Tân Nhu khẽ nhíu lại, trong lòng có chút gấp gáp, lòng bàn tay hơi ngứa, muốn mắng người còn muốn đánh người. Đánh hắn một cái chắc hắn sẽ không tức giận đâu nhỉ. Nàng cũng không đánh vào mặt, đánh sau lưng là được rồi, vừa có thể trút giận lại không để lại dấu vết. Nàng thật sự là một người nương tự tốt bật nhất, rõ ràng trong lòng có khí, nhưng vẫn một lòng nhớ kỹ thể diện của hắn. Nguyễn Tân Nhu cũng không biết tại sao suy nghĩ của mình lại bay xa như vậy, bàn tay nắm lại rồi buông ra, cánh tay vừa định nhất lên thì người trước mặt đã động. Chỉ thấy hắn đứng dậy, sau đó cúi người bế thốc nàng từ trên ghế lên. Nguyễn Tân Nhu theo bản năng ôm lấy cổ hắn, chàng, chàng làm gì vậy? Ánh mắt Mạc Vân thâm trầm, tự nhiên là làm chuyện muốn làm. Nguyễn Tân Nhu không hiểu ý hắn, nhưng lại lập tức nhớ tới chân của hắn, chàng thả ta xuống, thái y phải nói chân của chàng còn phải tỉnh dưỡng, không được quá lao lực, chàng bế ta như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho cổ chân, chàng thả ta xuống. Cánh tay siết chặt, giam cầm nàng thật chặt trong lòng. Trong lòng trong mắt nương tử toàn là vì phu, tại sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Cái gì Nguyễn Tân Nhu ngước mắt nhìn hắn Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc Mạc Vân hừ lạnh một tiếng Một chân đá văn cửa phòng ngủ Một tay bế nàng Quay người đóng cửa phòng lại Nguyễn Tân Nhu còn có chút ngơ ngát Chàng đến phòng ta làm gì Thời gian trước để dưỡng bệnh Hai người chia phòng mà ở Chỉ có lúc ba ngày không có việc gì Mạc Vân mới đến phòng nàng ở cùng nàng Tuy rằng bệnh của hai người đều đã khỏi hẳn Nhưng ai cũng không nhắc tới chuyện chung phòng Nguyễn Tân Nhu ngược lại không cảm thấy gì, dù sao nàng cũng đã quen ngủ một mình, một người một giường, rộng rãi thoải mái. Mạc Vân xảy bước tới trước giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Thân hình Nguyễn Tân Nhu nghiêng ngã, lúc bò dậy liền thấy nam nhân đứng trước giường đang cởi y phục. Đồng tử nàng có rụt lại, Mạc Vân, chàng làm gì vậy? Động tác của Mạc Vân vô cùng nhanh nhẹn, vài cái đã lột sạch y phục, lộ ra thân hình cường tráng phía trên. Nguyễn Tân Nhu không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Nếu không phải không khí không đúng, nàng nhất định phải đưa tay ra sờ sờ cơ bụng kia. Ánh mắt Mạc Vân ngày càng đen kịch, có cảm giác như mây đen đè nặng trước cơn bão. Hắn cúi người xuống, bao vây nàng trong lòng mình, lại kéo tay nàng đặt lên cơ bụng của mình. Nương tử, chỗ này nàng có nở sau này không chạm vào nữa không? Tự nhiên là không nở. Nguyễn Tân Nhu trả lời trong lòng, mặt ngoài vẫn là dáng vẻ ngây ngốc. Mạc Vân lại nắm tay nàng đi thẳng lên trên cho đến ít hầu của mình, những thứ này, Nương tử lẽ nào đều nở chấp tay nhường cho kẻ khác Cái này cái này cái này cái này Cái này ai mà nở cho được Nguyễn Tân Nhu u quán nhìn hắn một cái mà Vân nhìn thấy Tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng hắn tràn ra Hắn áp sát vào môi nàng Nếu nương tử đều không nở Tại sao lại nói ra những lời gây tổn thương như vậy Ánh mắt u quán Gián vẻ quỷ khuất này cực giống một con chó lớn bị bỏ rơi Trái tim Nguyễn Tân Nhu đập loạn liên hồi Cửng ép bản thân dời mắt đi Nhỏ giọng lẩm bẩm Ta nói lời tổn thương gì chứ, ta còn chưa nói gì mà. Nương tử. Âm cuối khẽ rung rẫy này lại càng đáng thương cực điểm. Nương tử nói, sẽ rời xa ta. Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra, ta, ta đó là có tiền đề, là chàng muốn cưới người khác, ta mới có thể rời đi. Nhưng ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu muốn cưới người khác. Mạc Vân nghiêng đầu, môi lướt qua cánh môi nàng, ít hầu chuyển động, ánh mắt u quán dần nhúng màu tê, in dê ục, trở nên có chút hung hăng. ta Sẽ không để nàng rời đi. Nguyễn Tân Nhu vừa định nói chuyện, liền bị nụ hôn khóa chặt môi. Bất kể là nàng hay là con, ta sẽ không để các người rời xa ta nữa. Nguyễn Tân Nhu bị hôn đến mức đầu óc choán ván, chàng nói gì? Cái gì mà rời xa nữa? Mạc Vân hôn sâu hơn, không cho nàng cơ hội mở miệng. Y phục trúc bỏ rơi vải đầy đất. Nến đỏ đung đưa. Dường chiếu rung nhẹ, sau một hồi lay động dồn dập liền trở lại bình tĩnh, không lâu sau, lại bắt đầu rung động lần nữa. Thúy Châu và Thúy Ngọc canh giữ ở cửa phòng, nghe thấy âm thanh trong phòng liền đỏ mặt tía tay. Hai người nhìn nhau một cái, dời bước đến gian bếp nhỏ bên cạnh cổng viện nhỏ canh giữ. Trên người phu nhân còn có vết thương, lần trước tướng quân đâu có làm loạn như vậy? Nghĩ đến tiếng động phát ra trong phòng, Thúy Châu đang nói chuyện không nhịn được mà lắm bẩm. Thúy Ngọc vỗ nàng một cái, vết thương của phu nhân đã khỏi hẳn rồi Nghe nói tướng quân và phu nhân xa cách đã lâu, tướng quân đã đủ nhẫn nại rồi, gặp phải những vị phu quân chỉ lo cho bản thân mình, nói không chừng vết thương của phu nhân đến bây giờ còn chưa khỏi đâu. Thúy Châu gật đầu, cũng đúng, cho dù không dùng đến phu nhân, cũng tuyệt đối sẽ dùng đến nữ tử khác, tướng quân xem như là chuyên tâm rồi. Lại qua hồi lâu, trong phòng truyền đến tiếng gọi nước. Thúy Châu và Thúy Ngọc vội vàng múc nước đưa vào trong phòng, hai người cúi đầu, ra ra vào vào, không dám nhìn loạn. Thúy Ngọc lại bưng ga giường mới vào, Nguyễn Tân Nhu đang rút trong chăn không muốn gặp người đưa tay ra nháo một cái vào người đang mặt trung yên ngồi ở đầu giường. Để ở đây đi, các ngươi lui ra. Thúy Ngọc lập tức đặt ga giường xuống, cùng Thúy Châu Cung Kính đi ra ngoài. tiếng đóng cửa vang lên, Mạc Vân mới đi lật chăn, người đi rồi, nương tử có thể ra ngoài được rồi. Nguyễn Tân Nhu u quán lườm hắn một cái, nàng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng hai người đang nói chuyện thánh thượng triệu hắn vào cung có việc gì, sao nói tới nói lui lại lăn lên giường này rồi. Mạc Vân cúi đầu, sắc trắng đập vào mắt làm hắn hoa cả mắt, ánh mắt hắn dần có chút mất kiểm soát, nhất là khi rơi trên những dấu vết xanh tím trên thân thể kia. Hôm nay là vi phu lỗ mãn rồi, nàng, có đau không? Nguyễn Tân Nhu hiếm khi e thẹn, lắc lắc đầu, vừa định mở miệng, cả người lại bị bế thốc lên. Mạc Vân bế nàng từng bước một đi về phía bồn tắm đang bốc hơi nóng nghi ngút, vi phu hầu hạ nương tự tắm rửa. Nguyễn Tân Nhu nhìn vào mắt hắn liền lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, hai chân quẫy đạp, dãy dụ muốn xuống. Ta tự mình làm, ta có thể tự tắm. Ồ, nương tử không cần vi phu sao? Nguyễn Tân Nhu gật đầu ly lịa, ánh mắt Mạc Vân lộ ra vẻ tiếc núi. Nguyễn Tân Nhu trong lòng vừa thả lỏng, lại nghe hắn nói, vậy thì làm phiền nương tử tắm rửa giúp vi phu vậy. Mờ nó, cái này chẳng phải cùng một ý nghĩa sao? Nguyễn Tân Nhu bị thả vào trong bồn, đứng dậy định trèo ra ngoài, liền thấy Mạc Vân đã lột sạch y phục trên người, đôi chân dài bước một bước vào bồn tắm. Lúc sóng nước dập dền. Nàng khẽ cắn môi đỏ, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Vân, bữa khuya đã ăn hết cả một bát mì cơ mà, không thể lãng phí vô ích được. Được lắm, hắn ăn ngấu nghiến bát mì là vì cái này, vì cái này. Chương 279, hảo màu sắc tốt bách hoa. Sáng hôm sau tỉnh lại, Mạc Vân đã đi bãi triều, không có ở trong phủ. Nguyễn Tân Nhu đôi chân bụng rủng, những chuyện xảy ra cuối cùng nàng đã không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là từ thùng tắm cho đến trên giường. Gia trải dường đã trải qua hai lần giày vào mới được thay đi. Chủ đề trước đó dĩ nhiên là kết thúc không có kết quả. Đây hoàn toàn là quỷ kế của tên Mạc Vân kia, tưởng rằng bỏ ra chút sức lực là có thể né tránh được vấn đề giữa bọn họ sao. Hôm nay nàng nhất định phải hỏi lại chuyện này, để xem hắn có còn muốn ăn mì nữa hay không. Hừ, không có đám rụng nào bị cày hỏng, chỉ có con bò mệt đến chết thôi. Nàng không tin chân hắn không nhũng. Ai da! Cái eo này, e là sắp gãy rồi. Hú hú, cũng có khả năng bị cày hỏng mà. Nàng không bao giờ tham sắc nữa, nàng thê Kép một tiếng, cửa phòng đẩy ra, Thúy Châu nghe thấy tiếng động liền bưng chậu nước đi vào. Phu nhân, người tỉnh rồi à? Nguyễn Tân Nhu có chút không tự nhiên về mắt đi, cảm giác chuyện giường chiếu bị nghe góc tường này thật chẳng ra làm sao. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bẩm phu nhân, đã là giờ tị rồi ạ tướng quân trước khi đi có dặn không được làm phiền phu nhân ngủ, tướng quân đối với phu nhân thật là chu đáo. Thúy Châu đi tới bên giường sỏ giày cho Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu không chỉ đau chân đau eo, mà ngay cả hai cánh tay cũng có chút bụng rũng. Nếu là bình thường định bụng sẽ không để Thúy Châu giúp sỏ giày nhưng hiện tại nàng thật sự không còn sức lực, đành tùy nàng ấy vậy. Thần Hy đâu? Sáng nay nha đầu có quấy khóc không? Nhắc đến mặt Thần Hy, giọng điều Thúy Châu đầy vui vẻ, tiểu thương ngoan lắm ạ, sáng nay cứ đòi dê dê. Thúy Ngọc và bà bà thôi đã đưa tiểu thư đi xem dê, tiểu thư cửi trên lưng dê đi dạo một vòng trong phủ, vui vẻ suốt cả buổi sáng. Nguyễn Tấn Nhu nhếch môi cười, nhà đầu vui là được. Thúy Châu hầu hạ Nguyễn Tân Nhu rửa mặt chải đầu, xong xuôi liền hỏi, "Phu nhân, có dọn cơm không ạ?" Nguyễn Tấn Nhu gật đầu, "Ừ, dọn đi." Lao động cả một buổi tối, nàng đã sớm đói bụng rồi. Dùng xong bữa trưa, Nguyễn Tân Nhu trang điểm. Nhìn những vết xanh tím trên cổ, Nguyễn Tấn Nhu tức giận ném hộp phấn trên tay xuống bàn. Thúy Châu và Thúy Ngọc nhìn nhau cười, tiếng lại dỗ dành, da phu nhân trắng trẻo miệng màng, có chút dấu vết là hiện rõ ngay, ngay cả phấn trang điểm này cũng không che hết được. Nghe nhà hoàng treo chọc, da mặt Nguyễn Tân Nhu đỏ lên, trong lòng mắng thà Mạc Vân một trận rồi lên tiếng, đi lấy bộ nhu quần cổ đứng vạc to màu hạnh nhạc kia lại đây. Phấn trang điểm che không được, chỉ đành mặc chiếc áo cao cổ để che trắng vậy. Nhờ công lao của Mạc Vân, sắc mặt nàng có chút trắng bích. Chẳng cần trang điểm cũng có thể dùng vẻ tú ớt chân thực bị dày vò này để qua mắt bà kế mẫu và tẩu tử kia. Hừ, đợi hắn bãi triều về, nàng nhất định phải cảm ơn hắn thật tốt. Thúy Châu say đắm trước vẻ đẹp của Nguyễn Tân Nhu, phu nhân đẹp quá, mặc y phục gì cũng đều đẹp cả. Thúy Ngọc đi ra rồi lại vào, vừa vặn nghe thấy lời này, liền cười phụ họa, nhan sắc của phu nhân nhà ta e là khắp kinh thành này khó tìm được người thứ hai có thể sánh bằng, không chỉ mùi thấy đẹp, mà bách hoa cô nương mấy ngày nay gặp người nào cũng đều khen phu nhân tuyệt sắc đấy. Nguyễn Tân Nhu nghiêng tai, thiện Bách Hoa. Đã nhiều ngày rồi không nghe thấy tên của nàng ta. Thúy Ngọc tiến lên nâng tráp trang sức cho Nguyễn Tân Nhu, và đúng thư phu nhân, Bách Hoa cô nương nàng ấy. Nàng ấy làm sao? Nguyễn Tân Nhu chọn một chiếc trăm bạc đơn giản trong số trăm cài tóc rồi cài lên đầu. Bách Hoa cô nương ấy à, e là sắp mắc bệnh tương tư rồi, mà người nàng ấy tương tư chính là phu nhân đấy à, nói đến đây Thúy Ngọc không nhịn được cười, phu nhân không biết đâu, trong thời gian người dưỡng bệnh Bách hoa cô nương ngày nào cũng làm điểm tâm ngon lành tha thiết mang đến cho phu nhân Chỉ là tướng quân nói phu nhân cần tỉnh dưỡng Người bên cạnh không được ồn ngào nên không báo cho phu nhân biết nàng ấy đã đến Chỉ bảo để đồ lại rồi đi Còn có chuyện này sao? Nàng suy nghĩ một chút Người nói những món điểm tâm sau bữa ăn hàng ngày sau Hóa ra là do nàng ấy làm Thúy Ngọc gật đầu Tất cả đều là do bách hoa cô nương làm ạ Nàng ấy cũng có lòng rồi Nguyễn Tân Nhu thu xếp ổn thỏa Lại hỏi Vừa rồi nàng ấy mới tới sao? Nếu không Thúy Ngọc cũng chẳng tự dưng mà nhắc đến nàng ta. Thúy Ngọc gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi bạc. Phu nhân, đây là bách hoa cô nương thưởng cho Nô Tỳ nhờ Nô Tỳ nói tốt vài câu trước mặt phu nhân. Nàng ấy muốn được gặp phu nhân một lần. Nếu nhớ không lầm, lần trước lão phu nhân đến gây chuyện, cũng chính là nàng ta đi tìm Mạc Vân báo tin. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, gặp một lần cũng không phải chuyện gì khó khăn, cần gì phải tốn bạc. Thúy Ngọc vội vàng nói Phu nhân, nô Tỳ không có ý muốn lấy số bạc này, nô tì luôn trung thành với phu nhân, chỉ là cảm thấy bách hoa cô nương dường như có chuyện muốn nói với phu nhân nên mới mạo muội nhắc tới, xin phu nhân thứ lỗi. Bỏ đi, bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tác, bạc ngươi cứ giữ lấy đi. Thúy Ngọc ngẩn ra, chuyện này. Nguyễn Tân Nhu từ túi tiền lấy ra thêm một thỏi bạc nữa, nàng nhìn về phía Thúy Châu, không lý nào Thúy Ngọc có bạc mà ngươi lại không có, thỏi này cho ngươi. Thấy nàng thật sự không có ý trách tội, Thúy Ngọc mới nhận lấy bạc Cùng Thúy Châu Quỳ xuống tạ ơn. Nguyễn Tân Nhu thầm nghĩ, bà cũng đã nhận rồi, chắc là sẽ không nỡ nói xấu sau lưng mình nữa đâu nhỉ. Thúy Ngọc đi ra ngoài mời người, thiện bách hoa khép nép đi vào cửa, khi hai chân vừa bước vào phòng, thiện bách hoa trực tiếp nhìn đến ngay người. Sau mấy ngày không gặp, phu nhân lại trở nên xinh đẹp hơn thế này. Giống như, giống như đóa hoa kiều diễm sau cơn mưa, rực rỡ sắc màu lại mềm mại đáng yêu, phu nhân không chỉ lương thiện mà dung mạo còn đẹp như vậy, mà tướng quân thật là có Phúc khí phụ. Thiện Bách Hoa hoàng hùng nhìn về phía Thúy Châu đang phát ra tiếng cười. Thúy Châu lấy tay áo che miệng, nói với Nguyễn Tân Nhu, Phu nhân, giờ thì ta thật sự tin lời Thúy Ngọc rồi, Bách Hoa cô nương này đúng là mê đắm nhan sắc của Phu nhân đến mức không dứt ra được rồi. Thiện Bách Hoa không hiểu, Thúy Ngọc quay đầu lại nhắc nhở, Bách Hoa cô nương, vừa rồi ngươi đã nói hết suy nghĩ trong lòng ra ngoài rồi đấy. Thiện Bách Hoa Nguyễn Tân Nhu cũng cảm thấy cô nương này thật thú vị. Bách Hoa cô nương, Ta vẫn chưa kịp cảm ơn ngươi, ngày đó đã tạ ngươi đã đi báo tin, mà Vân mới có thể kịp thời trở về. Thiện Bách Hoa phản ứng lại, biết mình vừa làm trò cười, bối rối cúi đầu, không cần cảm ơn, đều là việc nên làm thôi ạ. Có thể tìm người đến cứu mình, cô nương này chắc hẳn không còn tâm tư gì với Mạc Vân nữa rồi. Nếu không, đối phương hẳn phải mong nàng bị lão phu nhân làm khó dễ mới đúng. Bách Hoa cô nương đến tìm ta là vì chuyện gì? Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu nhìn nàng ta. Thiện Bách Hoa chỉ cảm thấy hành động của người trước mặt này thật đáng yêu vô cùng. Còn chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ bừng lên. Nguyễn Tân Nhu Thuyến Ngọc thật sự nhìn không nổi nữa, quay đầu nắm lấy cánh tay Thiện Bách Hoa chắc vào trong phòng. Bách Hoa cô nương, người cứ hãy nhìn thấy mặt phu nhân nhà ta là lại đỏ mặt. Nếu không phải biết ngươi là phận nữ nhi, thật sự sẽ khiến chúng ta hiểu lầm mất. Thiện Bách Hoa vội vàng lắc đầu. Ta, ta chỉ là thấy phu nhân đẹp quá, còn đẹp hơn cả tướng cô nữa Đừng trách nàng không có kiến thức, trong thôn của họ không có người nào đẹp cả, nàng cũng chưa từng ra khỏi thôn bao giờ nên chưa thấy sự đời. Đến kinh thành này, gặp được Mạc Vân, liền lập tức bị dung mạo túng lãng của hắn thu hút, thầm nghĩ nếu có thể gã cho hắn thì tốt biết mấy. Nàng ở tướng quân phủ lâu như vậy cũng không nghe nói hắn có phu nhân, cho đến ngày đó nàng gặp được người. Vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ ghen tuân đố kỵ, nhưng khi nhìn thấy phu nhân, nàng chỉ thấy người này thật sự quá đẹp, lại còn nói những lời nghĩ cho nàng như vậy, nàng liền lập tức nghĩ. Mà tướng quân chắc chắn kiếp trước đã làm việc thiện lớn lắm mới có thể cưới được một người nữ tử tốt như vậy làm nương tử Nàng mà là nam nhân, tuyệt đối cũng sẽ thích một nữ tử như thế này Nàng không muốn gã cho tướng quân nữa, nhưng nàng không phải nam tử, cũng chẳng thể cưới phu nhân Nàng ấy da Nguyễn Tân Nhu khẽ rùng mình, cô nương này không lẽ là đoạn tù phiên bản nữ sao? Cái đó, nếu bách hoa cô nương không có việc gì, để hôm khác ta lại tiếp đón nàng nhé Thật sự là hôm nay ta còn có việc quan trọng phải ra ngoài. Thiện Bách Hoa lập tức hoàng hồn, xua tay liên tục. Được gặp phu nhân là ta đã vui lắm rồi, không cần phu nhân tiếp đón đâu. Ta, ta đi ngay đây ạ. Nàng vừa đi vườn ngoảnh đầu lại ba lần, đầy vẻ lưu luyến không rời. Thúy Châu và Thúy Ngọc nhìn mà chỉ biết lắc đầu, thấy dáng vẻ kinh ngạc của phu nhân nhà mình. Thúy Châu cười nói, phu nhân mau khép miệng lại đi ạ. Bách Hoa cô nương vốn thích người có dung mạo xinh đẹp. Nàng ấy thấy phu nhân như thế này, mà thấy tiểu thư nhà ta thì lại càng không rời chân nổi, hận không thể nâng niu tiểu thư trong lòng bàn tay ấy chứ. Nguyễn Tân Nhu phì cười, cũng là một người thú vị. Thúy Châu, chứ còn gì nữa à, tướng quân chính là lo lắng phu nhân cho phép một lần, Bách Hoa cô nương sẽ không biết chừng mực mà cứ đến làm phiền phu nhân mãi, cho nên mới luôn ngăn cản không cho người ta đến. Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, đứng dậy nói, đi thôi, cũng đến lúc phải xuất phát rồi. Nếu còn đến muộn hơn nữa ella ba kế mẫu kia lại làm mặt nặng mày nhẹ với cha nàng mất. Chương 280, kế mẫu lợi hại. Khi đến Nguyễn gia, mặt trời đã treo cao giữa không trung, ánh nắng hơi chói mắt nhưng không khí vẫn lạnh lão như cũ. Thúy Châu hầu hạ Nguyễn Tân Nhu cởi áo choàng ra, đường tiết xuân hàng, phu nhân nhất định phải cởi chiếc áo liên bồng này sao? Nguyễn Tân Nhu thuận tay sờ vào cổ lông trên áo choàng, màu lông trắng thuần thế này, ai nhìn vào cũng biết đáng giá không ít bạc, ta hiện tại không thích hợp để lộ vẻ giàu sang. Nàng có bạc, cũng không tiếc cho nhà đẻ một ít. Nhưng dựa theo ký ức của nguyên chủ, nàng dám cho thì đám người nhà đẻ kia liền dám bám lấy nàng mà thẳng nhiên hút em mờ ấu. Tránh phiền phức, tốt nhất vẫn là nên đề phòng ngay từ đầu. Có lẽ nghe thấy tiếng vó ngựa, cánh cửa viện đang đóng chặt được đẩy ra. ai nha, ai đến đây thế này? Hiểu châu mau lại đây gặp đích thân tỷ tỷ của con, tỷ muội các con nhiều năm không gặp, tỷ tỷ con nhất định là nhớ con đến chết mất. Giọng nói này mang theo cảm giác ngọt ngào điệu đà đặc trưng của kế mẫu nàng, Tô Văn. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng nói chuyện lại nũng niệu không chịu nổi, nguyên chủ trước kia mỗi lần nghe thấy đều phải rùng mình. Nguyễn Tân Nhu cũng vậy, nàng dùng sức xoa xoa lớp da gà trên cánh tay, lúc này mới không để mình nôn ra. Nhiều năm không gặp, người kế mẫu này của nàng vẫn như vậy. Lời nói thì êm tai nhất, trước mặt thì tân bốc ngươi lên thật cao, sau lưng lại trợn mắt khinh bỉ chỉ sợ ngươi không nhìn thấy. Nguyên chủ thật sự chịu không nổi vẻ làm bộ làm tịch của bà ta, chỉ ba câu năm lời là sẽ bị chọc giận mà phát hỏa, lúc này bà ta sẽ trốn vào lòng người cha tốt Nguyễn Hưng Nghiệp của nàng mà khóc lóc sướt mướt. Nguyễn Hưng Nghiệp liền sẽ trừng mắt thị nộ mà trừng phạt nguyên chủ. Ngặt nổi nguyên chủ lại có cái tính cục cưng như vậy, mỗi lần thấy bà ta giả nhân giả nghĩa là sẽ chăm chọc khiêu khích, chịu không ít thiệt thôi. Ngay cả của hồi môn mà nương nàng để lại trước khi gả đi cũng bị giữ lại, chỉ đưa cho một chiếc vòng bạc. Nguyễn Tân Nhu lắc, lắc cổ tay, chiếc vòng bạc lúc này đang đeo trên tay nàng. Thúy Châu vén rèm xe ngựa, Nguyễn Tân Nhu ló đầu ra cười một tiếng, Tô Di Nương. Sắc mặt Tô Văn lập tức xa sầm xuống, Nguyễn Tấn Nhu chỉ coi như không thấy, được Thúy Châu đỡ xuống xe, cười tụng tiễm tiếng lên phía trước, vô cùng thân thiết nhìn nữ tử đứng sau lưng Tô Văn. Ai nha, đây là thứ muội Nguyễn Tân Châu của ta phải không? Nhìn xem, thật đúng là kế thừa vẻ đẹp của Tô Di Nương, trông thật khải." Nguyễn Tấn Châu nhìn Nguyễn Tấn Nhu như nhìn một thứ gì đó mới lạ. Chẳng phải trước kia mỗi lần nàng ta gặp A Nương đều sẽ lạnh mặt phát hỏa sao? Hôm nay sao lại dễ nói chuyện như thế? Đối phương thật lâu không lên tiếng, Nguyễn Tân Nhu liền dời ánh mắt sang Nguyễn Hưng Nghiệp đang đứng ở cửa viện. Nàng từ xa hành lễ, Tân Nhu kiến quá phụ thân. Vành mắt Nguyễn Hưng Nghiệp hơi đỏ lên, ông nhìn chầm chầm vào đại nữ nhi trước xe ngựa không rời mắt. Lúc chạy nạn, ông đã bỏ mặt đại nữ nhi cho nhà chồng, phó mặt cho số trời, không ngờ đại nữ nhi thế mà còn sống Loại kinh hỷ này khiến ông cả đêm qua không ngủ được. Trong gầy đi, sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ là bị bệnh. Nhu nhi, màu đến bên cha. Nguyễn Tân Nhu dơ tay, Thúy Châu lập tức tiến lên nâng đỡ, Nguyễn Tân Nhu chậm rãi bước qua. Tô Văn lúc này quay lưng về phía Nguyễn Hưng Nghiệp và những người khác, hướng lên trời trận trắng mắt một cái thật mạnh, lúc xoay người lại, trên mặt đã treo lên nụ cười nhiệt tinh. Nguyễn Tân Châu nhìn thấy, nhìn không được miếng môi cười trộm, bị Tô Văn lừa một cái cháy mặt mới chịu thành thật Tô Văn kéo Nguyễn Tân Châu đi về phía cửa viện, lão gia, đừng đứng ở đầu gió nữa, Tân Nhu khó khăn lắm mới về một chuyến, mau mời vào trong viện đi. Nguyễn Tân Nhu quay đầu nhìn Tô Văn một cái, cười nhạt nói, Tô Di Nương, ta không phải đến một chuyến, ta đây là về nhà, về nhà của chính mình. cha ngài nói đúng không? Nguyễn Hưng Nghiệp đang chìm đắm trong sự ấy nấy vì năm đó bỏ mặt đại nữ nhi không thể thoát ra được, nghe thấy lời này lập tức gật đầu, đúng, Nhu Nhi nói đúng, đây là nhà của con. Con là về nhà, không phải đi thăm hỏi Sao có thể dùng từ đến một chuyến để hình dung được Văng văng, bà nói chuyện nên chú ý chừng mực Sắc mặt Tô Văn cứng đờ Vội vàng cười nói Phải, phải, đều là lỗi của ta Tân Nhu đây là về nhà Ta mừng quá nên nói sai rồi Nguyễn Hưng Nghiệp vô cùng hài lòng với thái độ nhận lỗi của bà ta Vào nhà nói chuyện đi, Nhu Nhi Văng văng xưng hô này còn khiến người ta thấy buồn nôn hơn cả việc gọi nàng là Nhu Nhi Nàng vừa định nói chuyện Linh nghe thấy một tiếng cười, liếc mắt nhìn sang, là Đại Tẩu Vương Tuệ Lệ của nàng. Thấy mọi người đều nhìn mình, nữ tử đứng bên cạnh Nguyễn Nguyên Thanh đang búi tóc phụ nhân dùng khăn che môi, ngăn lại nụ cười giảo껏 nơi khóe miệng. Nguyễn Nguyên Thanh cau mày nhìn nàng ta một cái, "Tuệ Lệ." Vương Tuệ Lệ lúc này mới thu liễm đôi chút, vẫy vẫy khăn tay hơi nghiêng người nhường đường, "Đại muội về thật đúng lúc, trong nhà đang chuẩn bị dùng cơm, chỉ là trong nhà không có thức ăn gì ngon, đại muội đừng che cười là được." Nguyễn hành lễ với nàng ta, "Đại tẩu. Vương Tuệ Lệ thấy thế liền quay người thân thiết đi đến bên cạnh Nguyễn Tân Nhu, lườm Thúy Châu một cái, dùng mông hít người đi, dừ Nguyễn Tân Nhu đi vào trong viện, đại mùi à, sắc mặt mùi trông không được tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không? Có cần để đại ca muội đi mời đại phu đến xem cho không? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không ngại gì, nhọc lòng đại tẩu rồi. Nàng quay đầu nhìn Thúy Châu một cái đầy trấn an, Thúy Châu chỉ đành lùi sang bên kia theo sát Nguyễn Tân Nhu. Vương Tuệ Lệ cũng quay đầu nhìn một cái đều nói mặt tướng quân sủng ái thê tử hết mực, giờ nhìn thấy đại muội đến cả nha hoàng cũng dùng tới rồi, xem ra lời này một chút cũng không sai. Nguyễn Nguyên Thanh đi cùng Nguyễn Hưng Nghiệp ở phía sau, nghe thấy lời này liền thở dài một hơi thật sâu. Nếu không phải có trưởng bối ở đây, hắn nhất định phải lớn tiếng của trách vương tuệ lệ một câu. Trên mặt Nguyễn Hưng Nghiệp lộ ra một tia ý cười, hôm nay vì sao con rể không đến? Nguyễn Tân Nhu đứng lại, quay người nói, phụ thân, Mạc Vân đi thượng triều rồi, đêm qua thánh thượng còn triệu kiến chàng vào cung, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả buổi sáng cũng không thấy chàng về, ước chừng là lại bị giữ lại trong cung rồi. Nghe thấy hai chữ thánh thượng, Nguyễn Hưng Nghiệp nhìn không được kích động hẳn lên. Ai có thể ngờ được, một bình dân như ông lại có một người con rể có thể hằng ngày diện kiến thánh nhang, chuyện này mà truyền ra ngoài, đám người bản địa tự cao tự đại kia liệu có còn dùng lỗ mũi nhìn ông nữa không? Chuyện của thánh thượng là quan trọng nhất, nhà thì lúc nào về chẳng được, hôm nay con về nói chuyện tử tế với nó, cũng đừng có giở tính khí gì, nhất định phải độ lượng, nó không phải cố ý không cùng con về nhà đẻ đâu. Lão gia, hà tất phải để đại muội về nói chuyện với cô gia, ta thấy hay là để Nguyên Thanh đến phủ tướng quân chờ, đợi cô gia vừa về là mời người qua đây ngay, các người nhiều năm không gặp, cũng nên ôn lại chuyện cũ. Nguyễn Tân nhu nhíu mày, vừa quan lướt qua Tô Văn đang có đôi mắt sáng rực, sự tính toán bên trong gần như sắp tràn ra ngoài. Mạc Vân dạo này rất bận, đại ca dù có đi đợi cũng không chắc đợi được người đâu, phụ thân, đợi chàng rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm phụ thân. Tô Văn cau mày, Tân Nhu à, nói xem con khó khăn lắm mới về nhà đẻ Cô gia dù có bận động thế nào cũng nên đi cùng, nếu không truyền ra ngoài để đồng liêu của nó biết được thì sẽ nhìn nhận con thế nào, lại nhìn nhận Nguyễn gia chúng ta thế nào? Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Hưng Nghiệp, phụ thân là nhập sĩ rồi sao? Không nghe nói phụ thân thi đổ công danh, hay là nói trong nhà dùng tiền hồi môn của nương ta để quyên cho phụ thân một quan bán chức. Nhắc đến tiền hồi môn của thân mẫu Nguyễn Tân Nhu, nụ cười nhiệt tình trên mặt Tô Văn không tài nào duy trì được nữa. Tân Nhu, còn nói cái lời gì thế? Nương con mất sớm, Trong nhà nuôi con không lớn tốn kém không ít, sao còn nhớ thương ba cọc ba đồng của nương con? Có lẽ nhận thấy ngữ khí của mình quá cứng nhắc, Tô Văn cắn môi, nhìn về phía Nguyễn Hưng Nghiệp. Lão gia, ông cũng đừng giận, Tân Nhu không phải có ý coi thường ông đâu, cho dù nó biết những năm này ông luôn khổ công đèn sách cũng không thi đổ ai nha. Xem cái miệng ta này, nói ra lại càng bôi đen thêm, dù sao chúng ta đều là người một nhà, nên kính trọng lẫn nhau mới phải. Hết chương 280